143. dự cảm chương một trăm bốn mươi ba dự cảm sau đó sở thiên lấy giả mang mới phương thức khiến cái này đệ tử đi linh hư giới đi chung quanh một chút nhìn xem để bọn hắn mở mang tầm mắt linh hư giới cũng không phải vân linh đại lục nơi này nói thế nào đều là thượng giới ở chỗ này tu hành luyện luyện cái kia tiến bộ cũng không phải bình thường nhanh mà những đệ tử này từng cái đã sơ mức chế không nổi muốn xem thật kỹ một chút cái gọi là thượng giới hiện nay tông chủ cho phép chính bọn hắn ra ngoài sông linh hư giới từng cái rốt cuộc chờ không nổi trực tiếp liền rời đi linh hư giới về phần vấn đề an toàn sở thiên nhất điểm đều không lo lắng không nói trước có đệ tử cũng mang theo tương đương là linh hư giới nó trình độ an toàn cũng không phải vân linh đại lục có thể so đo ở chỗ này trung tâm quyền lực là thiên đ ỉ n h mà ở trên thiên đ ỉ n h quản lý phía d ư ớ i linh hư giới an toàn đã có thể nói là đạt đến một cái mười phần kinh khủng tình trạng huống chi sở thiên đã chuẩn bị cho bọn họ đồ vật bảo mệnh một khi xuất hiện nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống liền bị trong nháy mắt c h u y ể n t ố n g về tông môn trừ phi thực lực đạt tới sở thiên cấp độ này ngay cả thủ đoạn bảo mệnh cũng không kịp phản ứng liền bị đánh giết không phải vậy những đệ tử này đi đâu không được về phần có thiên quân cấp tường giả xuất thủ đánh giết những tiểu gia hòa này không tồn tại dạng này tiểu g i a hỏa còn không đến mức cấp bậc kia lão gia hỏa xuất thủ bên này các đệ tử rời đi về sau các vị trưởng lao và thân truyền lại là cũng không hề rời đi mà là trực tiếp tụ tập tại tông chủ đại điện thượng thủ ngồi sở thiên nhìn chăm chú lên phía dưới đám người trong lòng có chút cảm khái từ vừa mới bắt đầu xuyên qua đến vân linh đại lục mê bóng đến hiện nay thiên diễn tông lớn mạnh sở thiên nhất từng bước đi tới không thể bảo là không gian khổ tuy nói hắn chỉ là làm quyết sách người thế nhưng là không có hắn thiên diễn tông cũng sẽ không phát triển thành bây giờ rầm rộ hiện tại thiên diễn tông cho dù là tại linh hư giới cũng có thể xếp hàng đầu không nói nó tổng thể thực lực đương đương là s ở thiên cái này chiến lược mạnh nhất là đủ quét ngang linh hư giới tam trọng tiên đương nhiên điều kiện tiên quyết là ba vị kia không có xuất thủ tình huống dưới s ở thiên không dám xác định hiện tại lấy thực lực của hắn có phải hay không đối thủ của ba người dù sao ba người đều là thành danh đã lâu tồn tại chư vị cảm tạ mọi người bỏ ra nếu như không có chư vị bỏ ra cái này to lớn tiên diễn tông cũng không đạt được bây giờ thành cựu tông chủ đây là chúng ta nên làm sợ thiên câu nói này nói chính là lời thật lòng đám người nghe hắn nói tới trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều xác thực bọn hắn đều là một lòng vì thiên diễn tông phát triển bỏ ra rất nhiều bất quá ngoài miệng cũng không dám nhận bên dưới phần công lao này tốt mọi người không cần như vậy các ngươi bỏ ra ta đều nhìn ở trong mắt thời gian kế tiếp hy vọng mọi người cầm trong tay sự t ì n h trước b u n g ra mau chóng đem thực lực tăng lên tin tưởng mọi người muốn tăng lên thực lực cũng không phải là việc khó gì bây giờ tại cái này linh hư giới chứ vị trưởng lao thực lực hay là có chút chút không đủ tuy nói linh hư giới rất an toàn bất quá sở thiên cũng không cảm thấy linh hư giới chính là tuyệt đối an toàn không nói mặt khác vẹn mẹn là dị tộc chính là rất lớn thai hoàng ẩm sở thiên có thể cảm giác được bộ tộc sắp sẽ có đại động tác loại cảm giác này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói từ khi sở thiên khôi phục vân linh đại lục cùng linh hư giới một khắp này bắt đầu sở thiên trong lòng liền ẩn ẩn có loại cảm giác này chỉ là trong lúc nhất thời lại không phát hiện ra được dị tộc đến tột cùng biết cái gì thời điểm độc thủ bất quá hắn tin tưởng một ngày này sẽ không quá lâu tại loại đại chiến này phía dưới sở thiên không biết dị tộc sẽ có bao nhiêu cường giả đến đây bất quá tuyệt đối sẽ không thiếu đến lúc đó sở thiên không biết có thể hay không bảo vệ những tiểu gia hòa này Chỉ sở thiên g hợp đang nói m lời này thời điểm trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc hắn lúc nào lấy loại vẻ mặt này cùng đám người nói chuyện chỉ là trong nháy mắt đám người liền nhìn ra ở trong đó nhất định là có chuyện gì sắp phát sinh tông chủ có phải hay không có cái gì đại sự tiêu quân lâm sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn đi lên trước hỏi tất cả mọi người lúc này trong lòng đều có vấn đề này tại tiêu quân lâm hỏi ra đằng sau đều là khẩn trương nhìn xem sở tiên khó mà nói ta chỉ là có loại h ảo giác có lẽ chúng ta sẽ phải có một trận đại chiến ta cảm giác chúng ta bị người để mắt tới mọi người có lẽ đã biết ta sở dĩ để những tiểu tử kia rời đi tô n g môn là có nguyên nhân lấy tu vi của bọn hắn đợi ở hạ giới không phải lựa chọn tốt nhất mà tại cái này linh hư giới đồng dạng không đủ bảo hiểm ta sở dĩ để bọn hắn ra ngoài lịch luyện là muốn đem bọn hắn p h n hóa ra ngoài chỉ có dạng này mới sẽ không chịu ảnh hưởng nghe được sở thiên lời này mọi người ở đây nao h nao h rơi vào trầm mặc hiện nay thiên diễn tông chiến lược mạnh nhất chỉ có lý thanh cùng hắn chỉ sợ đến lúc đó sẽ ngăn cản không nổi dị tộc tiến công sở thiên nhìn xem mấy vị trưởng lão thần t ì n h nghiêm túc trên mặt xuất hiện một vòng xoắn suýt c h i sắc nói thật cho dù là ở đây mấy vị trưởng lão hiện tại cũng có chút không đáng chú ý mà về phần mấy vị thân truyền càng là thực lực địa vị tại đại năng trước mặt đừng nói phản kháng không liên lụy liền tốt tại không có trưởng thành trước đó thiên tài thì như thế nào vẫn như cũ cùng người bình thường không có khác nhau Dạng này, chư vị theo r ư ở n g không gian chấn động la ngạn thân ảnh liền xuất hiện ở tông chủ trong đại điện kiếu giá một vòng ở đây tất cả mọi người, lúc này mới đối kỳ đánh đây vòng này một tất ở lấy cả lúc sở thiên cho n n g í thi một tôn, tử chuyện chuyện cái. gọi i lễ La ngạc, có Sư gì? g đệ a cho ngươi, mấy a lao la ra quan, n trưởng ngươi còn g theo chư có vị đi bế m vị sư m người h c ù n s tỉ. thiên Sở cho n mấy g ư giới thiệu lẫn nhau một phen đằng sau sở thiên lúc này mới đem gọi nàng tới mục đích nói ra chuyện này éo không được muốn sớm an bài tốt đúng rồi đem la trung la lương cũng mang về la ra gần đoạn thời gian thiên diễn tông không an toàn là sư tôn la ngạn cũng không dám hỏi vì cái gì sư tôn trong lòng nàng đó là tồn tại giống như thần ngay cả nàng đều cảnh giác sự tình nàng tin tưởng không phải là việc nhỏ hết thảy chỉ cần phục tùng thuận tiện cái gì đều không cần hỏi nhiều nàng tin tưởng mình vị sư tôn này sẽ không hại nàng đây là một loại cảm giác từ nơi sâu xa nàng đối với mình vị sư tôn này có loại rất tín nhiệm cảm giác nàng cũng không biết là vì cái gì nhưng chính là tin tưởng hắn chương 144 cha cha rõ chương 144, cha cha rõ phe anh tắt lỗ đây chính là ngươi nói cho ta biết b ạ n vô nhất đất đây chính là ngươi nói cho ta biết đã phong ấn đây chính là ngươi nói người kia tuyệt đối sẽ không trở về vô tận hư không tất cả đều là không gian hắc cám bên trong một tòa phù đảo ngay tại di chuyển nhanh chóng không biết điểm cuối cùng là nơi nào điểm xuất phát là nơi nào mà giờ khắp này phù đảo phía trên ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở cái này phù đảo tựa như là trống rông sáng tạo ra bình thường cùng bình thường thế giới cũng không có hai loại chỉ là di động với tốc độ cao điểm này lại cũng không giống như là thế giới phổ thông tuy nói mỗi cái thế giới đều đang t h ô n g thả di động nhưng đó là có đối ứng với nhau quỹ tích có thể tìm ra có thể tòa này phù đ ả o lại là cũng không có bất luận cái gì q u y t í c h mà tại tòa này phù đ ả o phía trên có một tòa đại điện đen kỵ tọa lạc tại trên ngọn núi cao nhất lúc trước thanh âm chính là từ trong đại điện chuyển tới mà trong đại điện lúc này mấy cái gì tộc chính cúi đầu dường như làm sai sự tỉnh tiểu hài t ử chờ lấy chịu huấn luyện ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên mà đứng tại phía trước nhất người kia đầu lâu càng là t h ấ p suýt nữa đụng phải lồng ngực của mình dạng như vậy ngay cả thở mạnh cũng không dám mà tại mấy người phía trước một bộ đen kỵ quan tài đứng thẳng ở nơi đó cái t i a màu sắc đ e n nhánh nhìn một chút cũng làm người ta có loại cảm giác mê man dường như muốn đem linh hồn của con người sẽ rách ra ngoài thân thể bình thường đơn giản khủng bố đến thực điểm lúc này hát quan ẩn ẩn có chút rút rút y tựa như một giây sau liền sẽ có một bóng người phá quan t ả i mà ra bình thường đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm lâu như vậy kế hoạch đúng là để cho các người đám heo ngu xuẩn này làm hư ai đến nói cho ta biết đến tột cùng tại sao phải để người kia trở về các ngươi có biết người kia chỉ cần trở về tộc ta sẽ chết không có chỗ trôn năm đó dốc hết toàn lực để hắn l u n hồi chính là muốn tiêu hao hắn thần tính hiện tại tốt hết thể kế hoạch đã trở thành b ọ t nước đ e n kịt trong quan tài thanh âm tức giận chuyên r a cơ hồ là lấy gào t h é t phương thức như nói lúc trước những lời này mặc cho ai đều có thể nghe ra trong quan tài người kia có bao nhiêu phẫn nộ nơi này chính là dị tộc hăng là dị tộc thượng cổ đại năng mở ra một chỗ không gian vì có thể tốt hơn ẩ n tàng bọn hắn dị tộc đại bản doanh đúng là trực tiếp đem hư không mở ra một cái không gian mà chỗ không gian này ở khắp mọi nơi phủ đảo ở đâu hắn dị tộc đại bản doanh ngay tại chỗ nào ngay cả chính bọn hắn cũng không biết đại bản doanh một giây sau sẽ đi chỗ nào Mà bọn hắn dị tộc sở dĩ trong hư không này có tại trong vận tộc bọn hắn đưa thích thôn vệ mặt khác tông tộc dùng cái này đến để thăng thực lực mà tại thôn vệ chủng tộc khác đằng sau thực lực của bọn hắn sẽ nhanh chóng tăng lên cảnh giới tăng lên trong mắt bọn hắn căn bản cũng không phải là việc khó gì chỉ cần muốn tăng lên thôn vệ chủng tộc khác cường giả liền tốt mà cũng là bởi vì dạng này bọn hắn mới bị bạn tộc phỉ n ộ cơ hồ mỗi cái chủng tộc đối với dị tộc đều là căm thù đến tận x ư ơ n g thủy người người có thể chu diện trở thành bạn tộc công địch nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này dị tộc cũng không trở thành tự mình mở ra ra một không gian riêng biệt bốn chỗ trốn trốn tránh tránh kỳ thật để cho nhất bạn tộc căm hận một chút chính là dị tộc này ưa thích phát động chiến tranh mỗi lần phát động chiến tranh đều là đồ thành ở thời kỳ thượng cổ bởi vì dị tộc giết thành tính có một vị nhân tộc đại năng giả lôi đình tức giận muốn đem dị tộc chém tận giết tuyệt thế nhưng là bởi vì trong dị tộc đại năng giả phát hiện chuyện này vụ trộm để một bộ phận tộc nhân thoát đi chỗ ở ban đầu dị tộc lúc này mới có thể giữ lại một tia huyết mạch mà vị đại n ă n g kia tại cho dị tộc cuối cùng tia huyết mạch này mở ra không gian sinh tồn đằng sau vị nhân tộc này đại năng một kiếm chém giết không biết trải qua bao nhiêu năm dị tộc ngóc đầu trở lại thiết kế để vị đại n ă n g kia không thể không chuyển thế trung tu dị tộc lúc này mới một lần nữa có cơ hội t h ở dốc mà dị tộc làm hết thạy chính là không muốn vị đại năng giả kia chuyển thế thành công một khi vị đại nàng kia chuyển thế thành công đối với dị tộc tới nói không thể nghi ngờ là tính hủy diệt đạo kích bọn hắn cũng không cảm thấy người kia tìm không thấy bọn hắn cái này di động với tốc độ cao phủ đảo có thể tránh né người kia điều tra chỉ cần hắn muốn tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân đặt đến cấp bậc kia cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng phỏng đoán một cái di động với tốc độ cao không gian chỉ cần hắn d ụ n g tâm muốn tìm được cũng không khó lại thêm lúc trước thiết kế hãm hại hắn không thể không vào luân hồi hoán thủ này càng là sâu hơn không chỉ một sao nửa điểm hiện tại không ngăn cản được người kia trở về vậy bọn hắn dị tộc đều muốn dị vong cho nên đem kịp trong quan tài người mới sẽ như vậy phẫn nộ lấy thực lực của hắn căn bản ngăn không được người kia trả phế v ậ t phế v ậ t có hay không t r a ra người kia chuyển thế chi thân đen kịt trong quan tài lần nữa truyền ra thanh â m tức giận chỉ là trong giọng nói tràn đầy mọi bệnh chi y không có không có lúc trước cái kia đứng tại phía trước nhất dị tộc cả lâm hồi đáp hắn lúc này đã sợ hai tới cực điểm trong quan tài thủ đoạn của tên i kia bọn hắn thế nhưng là biết đến bọn hắn người dị tộc chỉ cần làm việc bất lợi đều chỉ có một cái hạ tràng đó chính là tử vong đổi lại bất luận kẻ nào tại đối mặt tử vong thời điểm đều là sợ hãi tắt lỗ nếu như bây giờ không phải lúc dùng người ta nghĩ ngươi biết hạ tràng cha cho ta đi thăm dò đem những cái kia phi thăng tới linh hư giới người toàn bộ cha một lần cho dù đem toàn bộ linh hư giới lượt qua cũng cho ta đem người kia chuyển thế c h i thân tìm ra hy vọng ta lần sau tô tỉnh có thể nghe được tin tức tốt đem kịp trong quan tài thanh em rơi xuống trong đại điện trong nháy mắt lâm vào an tĩnh những cái kia lúc trước chịu huấn luyện dị tộc từng cái liền hô hấp đều nhỏ rất nhiều cho đến qua thật lâu một đám dị tộc lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi đại điện mà cái kia được xứng tắt lỗ dị tộc lúc này đã đầu đầy mùa hôi lạnh đi đường bộ pháp đều đang run rẩy kỳ thật lần này hắn rất may mắn nếu là ở bình thường hắn đã là một bộ thi thể hắn cảm tạ hiện tại là dùng người thời khác đợi rời khỏi đại điện đại điện chi môn chậm rãi đóng lại một đám chờ ở ngoài cửa dị tộc lúc này mới miệng lớn thở dốc đứng lên có thể nghĩ trong quan tài kêu người đến tột cùng mang cho bọn hắn bao lớn áp lực xem bọn hắn từng cái hiện tại bộ dáng liền biết tắt lỗ đại nhân làm sao bây giờ tắt lỗ vừa xuất hiện đám người mau tới trước đem tắt lỗ vây chặt đến không lọt một giọt nước nhao n h a u hỏi thăm cách đối phó bọn hắn thực sự quá sợ chết mà vị này tắt lỗ chính là trước mắt trong dị tộc mạnh nhất ba người một trong tuy nói trong ba người thực lực cuối cùng nhất nhưng địa vị cũng không phải những người trước mắt này có thể so hiện tại ẩn ẩ n đem tắt lỗ trở thành chủ tâm cốt hiện tại chỉ có nghe tắt lỗ bọn hắn mới vừa có một chút hy vọng sống có thể có biện pháp nào cha cha rõ cái kia thiên diễn tông có rất lớn vấn đề coi như tại linh hư giới đại khai s ắ t giới cũng phải đem người kia tìm ra đều cho ta đi thăm dò tắt lỗ nói xong trực tiếp rời đi độc lưu một đám dị tộc hai mặt nhìn nhau sắc mặt khó coi chương một trăm bốn mươi lăm dị tộc đến đánh giết chương một trăm bốn mươi lăm dị tộc đến đánh giết ngày kế tiếp linh hư giới sở thiên ngồi xếp bằng tại trước đại điện trên quảng trường đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thảm đôi mắt thâm thúy phản phất muốn nhìn thấu vô tận hư không bình thường không nghĩ tới tới nhanh như vậy ngay tại sở thiên thoại ôm rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản bầu trời xanh thảm trong nháy mắt phong vần đột biến ánh mặt trời trói mắt bị mây đen che khuất bốn phía không khí lập tức kiềm chế không gì sánh được ao ngong ngong theo từng đợt không gian rung động thanh â m chuyển đến sở thiên nguyên bản nhìn chăm chú vị trí đột nhiên xuyên vào một chùm cường quang trực tiếp chiếu ở sở thiên trên khuôn mặt tại cương quang đằng sau mấy chục đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên không tầng mây. từng cái khí tức nội liễm cho người ta một loại đối mặt núi lớn cảm giác mà sở thiên tài hơn mười người kia xuất hiện trong n y mắt lông mày không tự dắt nhăn lại đến hắn có được hư hào thần nhãn mấy người thân phận trong mắt hắn căn bản không chỗ ẩn trốn mà thực lực của những người này đều triệt triệt để để bị hư hào thần nhãn nhìn rõ cũng chính là rằng này sở thiên tài sẽ nhịn không nổi những mày bởi vì thực lực của những người này từng cái đều là thiên quân cấp bậc tồn tại sở thiên trong lòng n g h i hoặc không phải nói linh hư giới chỉ có ba vị thiên quân cấp bậc cường ra sao trong dị tộc làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều thiên quân như thế cấp cường giả theo lý thuyết không nên tại ba vị kia không coi vào đâu đản sinh ra thật nhiều cường giả sở thiên muốn không rõ dứt khoát cũng không còn đi suy nghĩ dù sao lấy trước mắt đến xem cảm giác của hắn là đúng là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi hiện tại thiên diễn tông bên trong chỉ có hắn cùng lý thanh hai người cho dù những dị tộc này đem thiên diễn tông phá hủy cũng không đáng kể hắn không hề cố kỵ chỉ cần tông môn đệ tử đạt được còn sống thiên diễn tông cũng sẽ bất diệt vòng về phần sở thiên hắn căn bản không lo lắng chính mình những người này tuy nói đều là thiên quân cấp bậc c ự n giả g có thể thực lực hay là không bằng hắn mười mấy người bên trong mạnh nhất ba người cũng đều là tiên đế hậu kỳ tồn tại mà hắn làm đ ỉ n h phong tồn tại đối đầu những dị tộc này tuy nói sẽ có chút phiền phước bất quá hắn còn không để b ả o mắt kỳ thật lưu lại lý thanh đều chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý mớn không phải vậy liền ngay cả lý thanh sở thiên đều không cần lưu lại chớ nói chi là hắn còn có được gác chủ bài ha ha chỉ là dị tộc lá gan không nhỏ các ngươi liền không sợ thiên đ ỉ n h ba vị thiên quân gây phiền phức cho các ngươi sở thiên nhìn xem vẫn như c ũ đứng tại trong tầng mây hơn mười người thần sắc bình tĩnh một bộ không có chút rung động nào bộ dáng nhà nhạc n hỏi dẫn đầu trong ba người đứng tại phía trước nhất chính là tắt lỗ giờ phút này nghe được sở thiên lời này sắc mặt hơi đổi một chút bất quá rất nhanh lại khôi phục mở bình thường cái k i a ba cái lao ra hỏa chỉ sợ thời gian ngắn không giúp được ngươi chúng ta hôm nay tới đây cũng không phải muốn đại khai sát giới chỉ là muốn hiểu rõ một ít chuyện làm người thông minh ta nghĩ ngươi hẳn phải biết trả lời thế nào nói cho ta biết thiên diễn tông bên trong có thể có người c h u y ể n thế tắt lỗ thanh âm lãnh đạm nghe để cho người ta cực không thoải mái cái tia giọng chất vấn Hiển nhiên chính là thượng vị giả xem hạ vị giả tư thái. giả giả là tư vị vị xem sở thiên nghe nói như thế, trong thế, lời ò n cũng không nhiều hứng nhìn như nào, không như nào. nói n g g rất bất tức phát tác, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía tắt lỗ. À. biết thì như thế nào, không biết thì như thế、nào. Ta tại khó chịu, phía phải nói cho có quá lập là lỗ. mà À, về sao ư phi này g người ư ờ i nói cho ta biết, tại sao muốn chuyển cho cái kia người chuyển thế, người chuyển thế ta tìm sao đặc、thủ? Sở thiên lời này có thể nói không lưu tình chút nào tuy nói hắn không phải cái gì ưa thích xen vào việc của người khác người bất quá bị người ta tới cửa gây chuyện loại cảm giác này thật làm cho hắn rất khó chịu tiểu tử không nên hỏi đừng hỏi ngoan ngoan phối hợp liền tốt đi không cần lãng phí thời gian đem ngươi trong tông môn các đệ tử kêu đi ra b ộ n quân muốn đích thân kiểm tra thực hư yên tâm nếu như không có chúng ta muốn tìm người đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi t ắ t lỗ ngoài miệng nói thật dễ nghe kỳ thật trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy bọn hắn cũng không có biện pháp gì biết h ai là người bọn họ muốn tìm chỉ có toàn bộ chép viết mới có thể giải quyết triệt để cái kia người c h u y ể n thế thừa dịp người kia còn không có trưởng thành liền bóp chết trong trứng nước dạng này bọn hắn dị tộc mới có thể gối cao không lo kỳ thật cho dù cái kia đen kịt trong quan tài người không nói bọn hắn đều đã phái ra không ít người loại bỏ gần đây phi thăng những người kia chỉ là cái gọi là loại bỏ hạ trang có thể nghĩ dị tộc c ưa thích thôn vệ c h ú n g tộc khác cừng giả chỉ sợ hiện tại những người kia hóa thành một nắm đất b ằ n g sở thiên tự nhiên không biết những này không phải vậy nơi nào còn có khả năng ở chỗ này cùng bọn hắn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện tuy nói những người kia cùng sở thiên không có quan hệ gì bất quá cùng là từ vân linh đại lục phi thăng mà đến cũng nên trông no một hai lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể giúp giúp những người kia buồn cười hôm nay hoặc là nói cho ta biết ta muốn biết đến không phải vậy nếu đã tới các ngươi liền ở lại đây đi tiểu tử côn vọng sở thiên lời này đã là đang uy hiếp uy hiếp trắng trợn rơi vào dị tộc những người này trong hai mười phần không thoải mái trong lúc nhất thời hậu phương một người nhảy ra ngoài tiểu tử nhận lấy cái chết người này tốc độ quá nhanh các loại tát l ô mấy người phát hiện hắn đã đi tới sở thiên khoảng cách sở thiên vài mét địa phương tuy nói tát l ô mấy người thực lực so người này mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm có thể lúc trước hắn không có cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ bây giờ muốn ngăn cản đã tới không kịp mà sở thiên mặc dù cũng là hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh trong mắt hắn người này cùng muốn chết không khác chỉ sợ sở dĩ sẽ làm ra động tác này cũng là vì muốn cực lực biểu hiện mình từ đó tại ba người trước mặt lộ mặt một chút đáng tiếc người này tính toán nhất định thất bại cho dù bọn hắn toàn bộ đồng loạt ra tay sở thiên đều không cảm giác sợ sệt hiện tại hắn một người nhảy ra không phải liền là đang tìm cái chết sao ngươi quá gấp ha ha sở thiên nhìn xem ngay tại nhanh chóng tiếp cận mình người này k sở thiên lộ không không nói g bàn tay hướng phía trước đô ra lập tức phảng phất bàn tay của hắn chính là một thế giới bình thường đem người kia bao phụ tại trong lòng bàn tay mặc cho người kia nhanh chóng hướng về chính mình lên đến ân không nói đón lấy một đoạn thời gian dị tộc kia duy trì cái kia tốc độ hướng về sở thiên xuống đến thế nhưng là nguyên bản một cái c h ư ớ c mắt liền có thể chạm đến sở thiên mấy hơi thở đằng sau hay là khoảng cách kia tựa hồ mình tại nguyên địa không động tới bình thường không tốt đây là lực lượng không gian đáng chết ngươi làm sao lại cao thâm như vậy không gian điều khiển thủ đoạn trong n y mắt dị tộc kia trong não một trăm cái suy nghĩ hiện lên bất quá có thể xác định một chút đó chính là chính mình căn bản không phải trước mắt tên nhân loại này đối thủ nhưng bây giờ mới phát hiện đã trưởng cao cấp điều khiển không gian thủ đoạn chỉ có đột phá tiên đế đằng sau mới có thể làm đến mà người trước mắt này có thể làm cho không gian không hạn chế kéo dài nói rõ cái gì nói rõ thực lực tại phía xa trên hắn còn có lấy một loại khả năng đó chính là tu luyện một m g ồ n cao dài không gian thần thông có thể coi là là tu luyện không gian cao dài thần thông vậy cũng không phải hắn có thể đối kháng bọn hắn tu v i này tuy nói đã siêu việt tu luyện giới 99 n g ư ờ i nhưng đối với không gian điều khiển căn bản không thuần t h ủ bình thường đối với không gian vận dụng cũng chỉ là đơn giản xé rách không gian tại trong không gian hành động mà giống s ở thiên dạng này trực tiếp điều khiển không gian bản sự bọn hắn căn bản làm không được vẹn vẹn là điều khiển không gian để hắn không đến gần được chính là hiện nay hắn làm không được sự tình mà ngay cả cơ bản nhất chạm đến sở thiên đều làm không được chớ đừng nói chi là đánh giết sở thiên hắn hiện tại thoáng như sở thiên trong tay đồ chơi nhỏ nhìn như gần trong găng t ấ p thế nhưng là mặc hắn cố gắng như thế nào chính là không đến gần được sở thiên tựa như là cách xa nhau mấy cái thế giới như vậy sở thiên không chê không gian thân tức lại là đã quấn quanh ở trên thân thể người này muốn cưỡng ép đối với hắn siêu hồn có thể đây hết thể tự nhiên hoàn toàn rơi vào t ắ t lỗ trong mắt tắt lỗ bây giờ muốn cứu viện đã tới không kịp biết sở thiên muốn làm gì đằng sau nơi nào còn dám để người này còn sống người này thế nhưng là biết bọn hắn dị tộc rất nhiều bí mật cái này khiến sở thiên siêu hồn thành công chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn trở lại ẩn cư chi địa cũng khó thoát khỏi cái chết ngay sau đó không trung đọc lên vài câu chú ngữ cái kia bị sở thiên khống chế lại dị tộc cả người bắt đầu phát r u n đứng lên a không thể không nói những dị tộc này đối đãi người một nhà là thật hung ác cơ hội tại sở thiên thần thức mới vừa tiến vào trong đầu của hắn người kia linh hồn liền bị tắt lô dẫn bạo v â anh một tiếng vang thật lớn truyền ra trước mắt bị sở thiên không chế lại dị tộc trực tiếp biến mất ở trước mắt nơi nào còn có một chút cái bóng của hắn liền ngay cả mùi máu tươi không có để lại càng đừng đề cập là linh hồn tắt lỗ trực tiếp chính là dẫn bạo linh hồn của hắn có thể lưu lại linh hồn chỉ thấy quỷ chật chật chật đáng tiếc phản ứng thật đúng là nhanh sở thiên nhìn xem đã biến mất dị tộc chép miệng một cái mang trên mặt một tia đáng tiếc ý vị vất quá ngươi cảm thấy đem hắn giết chết liền không sao sao các ngươi nhiều người như vậy ta có rất nhiều cơ hội nói sở thiên bàn tay có chút trước người nâng lên lập tức còn lại những dị tộc kia đều là sắc mặt cùng nhau k ị c biến đi c ắ t lô ba người dù sao tu v i còn tại đó tự nhiên cũng không phải đơn giản tồn tại tại sở thiên bàn tay vừa mới nâng lên trong n y mắt bọn hắn liền phát giác không thích hợp bất chấp tất cả trực tiếp liền trốn đi thật xa khoảng cách sở thiên xa xa nói ít cũng có mấy ngàn mét phà bi trốn xa ra ngoài mấy ngàn thước ba người trên mặt đều là vẻ sợ hãi nhìn xem đã bị sở thiên sứ dùng lực lượng không gian khống chế những dị tộc kia trên mặt vẻ tản nhẫn nhện lên ba người lẫn nhau đều là hiệu được bắt đầu cùng nhau đọc lên chú ngữ lập tức không có chạy đi những dị tộc kia từng cái bị dẫn nổ linh hồn không thể không nói dị tộc này s á t thực không ác mà lại làm việc mười phần quả quyết vì không để cho sở thiên siêu hồn trực tiếp tàn nhẫn sát hại nhiều như vậy đồng tộc cứng giả không nói đến mặt khác vẹn vẹn là muốn nhận tâm giết chết nhiều như vậy trong tộc cứng giả cũng không phải là bình thường chủng tộc có thể so sánh được phải biết cho dù là tại linh h ư giới thiên quân cấp bậc cứng giả cũng là rất khó bồi dưỡng bồi dưỡng một cái thiên quân cấp bậc cứng giả cần đầu nhập tài nguyên cũng không phải một chút điểm không phải vậy nhân tộc đã sớm không phải một chút như thế cứng giả m ạ nhưng thiên quân g kia, kia cấp bậc cường giả là thiên đình mời chào tới mà ba vị kia thiên đình người cầm quyền cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng mới đạt tới bây giờ cảnh giới có thể nghĩ muốn có được hơn mười vị thiên quân cấp bậc cường giả là kiện chuyện khó khăn cỡ nào tuy nói dị tộc có thôn vệ chủng tộc khác tăng cường tu vi thủ đoạn có thể đến được mười vị thiên quân cấp cường giả bất l à c cũng là để dị tộc tồn tất nặng nề phải biết chỉ là thực lực tăng lên không có tương quan lắm đọng cũng là không có hiệu quả đừng tưởng rằng ai cũng cùng sở thiên cái này vù ạ bị mở dạng cảnh giới tăng lên liền có được chân thực chiến l ự c chớ nói chi là hiện tại dị tộc yếu thế muốn thôn vệ c h ú n g tộc khác khó khăn t r ù n g đ i ệ p tuy nói có thể vụ trộm thôn vệ nhưng này cũng không phải dễ dàng đến sự tình hiện tại các tộc bảo hộ cường giả cường độ càng lúc càng lớn bọn hắn muốn đi ra thôn vệ một lần c h ú n g tộc khác cường giả đều là phải đi qua kín đáo kế hoạch đằng sau mới được cũng chính là bởi vì dạng này các lỗ tại dẫn bạo dị tộc mới vị tia linh hồn đằng sau khỏe mắt cũng là nhịn không được một trận cùng rút nếu như không phải bị bất đắc dĩ hắn thật không muốn tự giết lẫn nhau nhưng là bây giờ những người kia rơi vào s ở thiên trong tay không phải do hắn không tâm ngoan thủ lạc hắn dị tộc bí mật quá nhiều không nói đến h ắ c quan tồn tại riêng là bộ tộc bọn hắn ẩn c ư t r i điệu chính là tuyệt đối không có khả năng bị ngoại nhân biết đến bí mật tin tưởng bí mật này một khi lộ ra vậy bọn hắn dị tộc sau này tuyệt đối lại không ngày yên tĩnh chỉ sợ chủng tộc khác cường giả rất tình nguyện liên hợp lại thảo phạt bọn hắn cái này cũng trách không được những người khác muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ bộ tộc quá mức biến thái mà lại thủ đoạn tàn nhẫn bằng không thì cũng không đến mức dung nhập không đến chủng tộc khác bên trong ngược lại là tâm loan thủ lạc đã như vậy vậy liền đành phải lưu lại ba người các ngươi đ ừ n g tưởng rằng biến hóa thành hình người các ngươi chính là người sở thiên lời nói này xong t á t lô ba người sắc mặt lần nữa k ỳ biến đ i ê n cùng lũi về phía sau bọn h ắ n biết hôm nay đã bại lộ lại thêm có sở thiên tên biến thái này tồn tại nhất định nhiệm vụ muốn thất bại trốn cát lô nói xong ba người hướng phía ba phương hướng xé rách hư không liền nhấc chân bước đi vào chỉ là thời gian trong nháy mắt ba người liền biến mất ở nguyên đ ị a ha ha trốn được sao sợ thiên khoe miệng mang lên một vòng nghiền ngẫm đường cóng thân ảnh chậm rãi tại nguyên c h ỗ biến mất một giây sau a một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên sợ thiên tại ngoài trăm dặm không trung lần nữa chậm rãi hiện ra thân hình mà trong tay hắn thì là nhiều hơn một đạo trong suốt thân ảnh đã là trong ba người một người trong đó bất quá lúc này t h ì người này thân đã không còn tồn tại chỉ là một đạo hồn thể sợ thiên thân hình vừa mới hiện ra mắt nhìn một phương hướng khác thân hình lần nữa từ từ biến mất chờ lần này thân ảnh của hắn xuất hiện chính là xuất hiện ở ở ngoài ngàn hàng i ả m mà trong tay lần nữa thêm ra một đạo hồn thể chạy vẫn rất nhanh bất quá lời còn chưa nói hết sở thiên thân ảnh biến mất hướng về tát lô biến mất phương hướng truy đuổi mà đi ở đây ba người thực lực mạnh nhất mà trong ba người tát lô thực lực mạnh nhất lúc này thoát đi tốc độ cũng là nhanh nhất theo dị tộc đáng chết chết nên trốn thì trốn thiên diễn tông trên không từ từ khôi phục nguyên địa bộ d á n g mây tan thấy mặt trời Thở chữ, chương S4000 nơi nào đó sâu không thấy đáy trên hẻm núi một bóng người từ trong hư không bay ra lấy một loại mắt thưởng cơ hồ bắt không đến tốc độ đâm vào phía dưới trên mặt đất mà không đợi cái kia đụng vào mặt đất bóng người làm ra phản ứng một thân ảnh tiếp theo từ trong hư không đi ra mà trong tay người này còn nắm hai đạo trong suốt bóng người nếu như nhìn kỹ lại lời nói người trong suốt kia ảnh hay là cùng người có rất lớn khác biệt không sai mấy người kia chính là sợ thiên cùng tát lỗ từ khi tát lỗ đào t à u đằng sau sợ thiên vẫn đi theo phía sau hắn mặc cho tát lỗ tốc độ kinh người như thế nào sau lưng sở thiên từ đầu tới cuối duy trì tại phía sau hắn không gần không xa khoảng cách vừa mới bắt đầu còn có thể bằng vào đi đầu tốc độ kéo ra khoảng cách giữa hai người thế nhưng là từ từ tắt l ố i liền phát hiện tốc độ của hắn cùng sở thiên bị đơn giản chính là tiểu hài tử cùng trưởng thành ở giữa khác biệt mặc cho hắn như thế nào ra tốc sở thiên vẫn như cũng là bộ kia vân đạm p h o n g khinh bộ dáng từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn mà sở thiên tựa hồ là đang trêu đùa hắn bình thường chỉ là không xa không gần đi theo hắn cũng không có muốn xuất thủ ý tứ cứ như vậy hai người một người trốn một người đuổi thời gian trong lúc bất chi bất giác đi qua hôm nay đã là ngày thứ ba sở thiên kỳ thật chính là vì trêu đùa tắt lỗ không phải vậy lấy thực lực của hắn làm sao có thể lâu như vậy còn không có đổi kịp chỉ là tắt lỗ chỉ cần hắn m u ố n đừng nói chạy trốn tới tam trọng tiên liền xem như nhất trọng tiên hắn cũng không có cách nào rời đi không đối là thần nham thành đều không thể rời đi nếu không phải mắt thấy tắt lỗ sắp thoát đi tam trọng tiên sở thiên đang còn muốn chơi đ ù a dù sao loại cơ hội đánh chó mủ đường này cũng không nhiều kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là sở thiên muốn tra tấn tên dị tộc này cao tầm muốn từ trong miệng hắn biết một chút cái gì không trải qua tra tấn sao có thể để hắn ngoắn mở miệm ngay tại vừa mới sở thiên nhìn xem gần trong gang t ứ c tam trọng thiên cùng tình không ở giữa hàng rào sở thiên cũng triệt để đã mất đi chơi loại này người đổi ta đổi trò chơi hứng thú trực tiếp một k í c h đem hắn đánh ra hư không tuy nói cái này tát lỗ thực lực vẫn được bất quá tại sở thiên nhãn bên trong cũng chỉ là một nhân vật nhỏ hắn tiện tay có thể diệt đương nhiên sở thiên đối với dị tộc cần cư chi địa càng thêm cảm thấy hứng thú cho dù hiện tại hắn còn không có trực tiếp đánh đến tận cửa thực lực bất quá chỉ cần biết rằng dị tộc cần cư chi địa đó cũng là không sai thu hoạch lại nói sở thiên trong tay kỳ thật còn có mấy cái dị tộc có thể những người kia hiện tại thế nhưng là thiên diễn tông thủ hạn g đừng nói mấy bị kia thế nhưng là dùng rất tốt cho thiên diễn tông giải quyết rất nhiều chuyện đâu ở trên thiên diễn tông nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian mấy cái dị tộc rõ ràng thích thiên diễn tông chẳng những không có nguy hiểm gì không nói nó tài nguyên chính là bọn hắn cả một đời đều không có hưởng thụ qua nhiều thời gian dần trôi qua mấy người bắt đầu nhìn thiên diễn tông sinh ra ỉ lại cuối cùng đúng là trực tiếp biến thành đem thiên diễn tông xem như nhà hiện tại loại tình huống này sở thiên căn bản không muốn cầm mấy người kia mạng nhỏ nói bừa sở thiên sớm liền rõ xét qua những người kia trong thức h ả i hay là có linh hồn ấn ký tồn tại loại vật này sở thiên cũng không muốn tùy tiện đ ế m thử giải trừ cho dù là lấy hiện tại hắn thực lực đều không có hoàn toàn nắm chắc giải trừ mấy người trong nao linh hồn ấn ký đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chỉ cần thực lực đến giải quyết trong lúc này ấn người là tốt bất quá lâu như vậy đến nay sở thiên chém giết dị tộc cũng không phải sỗi bất quá phù hợp mấy người trong nao linh hồn ấn ký một mực không có tìm được cái này cũng nói rõ tại mấy người trong linh hồn trung ấn người kia cho dù tại trong dị tộc cũng thân phận không đơn giản tối thiểu nhất không phải hiện tại sở thiên có thể đối kháng nói n g ư ơ i trốn không thoát sở thiên t r e o tức nhìn phía dưới giống như như chó chết tắt lỗ mang trên mặt một cô ý cười hoàn toàn không lo lắng tắt lỗ chạy trốn nghe được sở thiên lời này tắt lỗ thân thể có chút run dậy một chút sau đó gian nan xoay người nhìn về phía trên không giống như người không việc gì bình thường sở thiên trong lòng bị sợ hãi thay thế hắn có cảm giác người trước mắt này không đơn giản nói không chừng người này chính là bọn hắn muốn tìm người chưa thế không phải vậy loại thực lực này há lại người bình thường có thể làm được ngươi ngươi là ai tắt lỗ hữu khí vô lực hỏi trong ánh mắt vẫn như cũng tràn ngập ý sợ hãi nhân tộc có yêu nghiệt này lo gì không thể cho dù là bọn hắn trong dị tộc cũng chưa từng xuất hiện qua loại yêu nghiệt này chỉ sợ sau này dị tộc thời gian không dễ chịu lắm đây là mấy ngày nay trong lòng của hắn hiện hiện cảm giác bởi vì người này thực sự quá mạnh mạnh hơn vân ta là ai ha ha ta chính là ta ạ sợ thiên không nghĩ tới t á t lỗ có thể như vậy hỏi trải qua trong nháy mắt n g h i hoặc rất nhanh lại khôi phục lại cho cười hắn chính là hắn trừ hắn còn có thể là ai bất quá suy nghĩ kỹ một chút trận lại bình thường trở lại tổng hợp bắt đầu mấy người nói hắn liền đại khái n g h ị thông suốt tát lô vì sao lại sẽ thành dạng này hỏi hắn biết tát lô khẳng định coi hắn là thành cái kia người c h u y ể n thế mới có thể bởi vậy hỏi một chút ngắn ngủi suy nghĩ qua đi sự tình liền đã sáng tỏ đây cũng không phải là cái gì khó cân nhắc sự tình ngươi ngươi ngươi chính là người kia trừ phi người kia không phải vậy lấy ngươi cái tuổi này làm sao có thể có loại thực lực này ha ha ngươi cảm thấy là chính là đi sợ thiên lười nhắc cùng hắn lãng phí nước bọn cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận bất quá hắn biết hắn tuyệt đối không phải cái kia người truyền thế hắn sở dĩ có thể có loại thực lực này hoàn toàn là hệ thống công lao nói một chút ngươi biết đổ bật đi có lẽ ta sẽ cho ngươi lưu lại t o à n t h ờ i không có khả năng s ở thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống tắt lỗ liền điên cuồng cự tuyệt h ắ n biết hôm nay tuyệt đối không có sống sót khả năng nếu sống không được vậy tại sao còn muốn làm ra có lỗi với bọn họ dị tộc sự tình không thể không nói tắt l â nghĩ rất thông thấu biết rõ sống không được kiên quyết không phản bội bộ tộc bọn hắn bất quá rất hiển nhiên s ở thiên sớm liền ngờ tới hắn sẽ rất có khí phách bình thường trong tay kết xuất một cái thủ ấn trực tiếp đánh vào tắt lỗ trên thân trong lúc nhất thời tắt lỗ cả người bị giam cầm liền ngay cả một thân thực lực đều không thể b ậ n dụng chớ nói chi là hoạt động một chút thân thể n g ư ơ i n g ư ơ i muốn n g ư ơ i muốn làm gì phát hiện biến h ó a trên người tắt lỗ trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu đúng là nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát nếu như lúc trước hắn vẫn chỉ là đơn giản sợ sệt vậy bây giờ hắn đã là hoàn toàn sợ hãi hiện tại loại cảm giác này đơn giản chính là mặc người chém giết mặc dù muốn bản thân kết thúc cũng là rất khó khăn sự tình chớ nói chi là thoát đi trước đó một mực tại đỏm ệ n h nay đã tiêu hao rất lớn từ nhất trọng thiên một mực không có ngừng nghỉ đặc m ệ n h lại thêm không phải t h ẳ n g tắt chạy trốn càng là tiêu hao vô cùng khó tin hắn không nghĩ tới cùng sở thiên thực lực sai biệt không phải lớn như vậy nhưng vì sao sở thiên hoàn toàn tựa như là người không việc gì bình thường đơn giản lật đổ hắn nhận biết giờ phút này hắn rốt cục lòng như trong ngôi lúc trước còn có một chút điểm may mắn tâm lý như vậy hiện tại hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào ta biết ngươi bị nhân t r ù n g hạ hơn lớn yên tâm muốn chết không phải đơn giản như vậy nghe được sở thiên lời này tắt lỗ cũng nhịn không được nữa toàn thân dư dậy có thể so với dư dậy chương một trăm bốn mươi bảy làm cho người dung động t i ê n diễn tông đệ tử chương một trăm bốn mươi bảy làm cho người dung động t i ê n diễn tông đệ tử thần nham thành la g i a mấy ngày qua la g i a trong phủ đệ một mực có đột phá dị tượng sinh ra đến kỹ phía dưới không dưới mấy chục lần có thể tưởng tượng mấy ngày nay đến tột u cùng có bao nhiêu người đột phá lúc trước có một bộ phận lớn đệ tử không có lựa chọn đến linh hư giới bốn chố lượt luyện ngược lại đi theo la ngạn về tới la g i a mà mấy vị trưởng lão càng là đều đến la g i a bế quan tại sở thiên cảnh cáo phía dưới mấy người trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách trước đó tại vân linh đại lục còn không có loại cảm giác này thế nhưng là từ khi đi vào linh hư giới đa số người cũng cảm giác mình thực lực quá yếu muốn trợ giúp tô n g môn hiện nay bọn hắn căn bản không đủ tư cách này mới khiến bọn hắn dâng lên loại cảm giác này kỳ thật cái này cũng không trách t i ê n diễn tông chúng người lúc trước tại vân linh đại lục muốn tăng lên mười phần khó khăn luôn cảm giác có đồ vật gì tại trói buộc bọn hắn thế nhưng là từ khi đi tới linh hư giới loại cảm giác này liền hoàn toàn biến mất hơn nữa còn ẩn ẩn có loại đang thúc giục gấp rút lấy bọn hắn đột phá một dạng những người này đều là thiên tư hơn người hạng người nếu như không phải tại vân linh đại lục bị vi tắt trói buộc chặt không phải vậy lấy thiên t đã sớm đột phá cho dù thiên diễn tông c h ú n g đệ tử bọn hắn mặc dù rất may mắn ở trên thiên diễn tông bên trong loại tiết áp chế giảm bớt một chút có thể cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn tiêu trừ, cuối cùng ảnh hưởng không thể bảo là không lớn cho nên lúc này mới đi vào thượng giới liền có rất nhiều đệ tử đột phá bất quá cái này cũng không hẳn vậy đổi lại những người khác có lẽ cho dù là n g h ị thông s u ố t tư chiết cũng vô pháp nhanh như vậy đột phá cái này còn hoàn toàn nhờ vào thiên diễn tông công pháp tài nguyên đổi lại những người khác coi như có được một thân t i ê n phú cũng không có bọn hắn loại tài nguyên này cho dù t i ê n phú n g ư tiên cũng không thể đột phá nhanh chóng như vậy mà sở thiên sở dĩ mang theo những đệ tử này đến thượng giới đến cũng là có nguyên nhân hắn mới vừa tới đến thượng giới thời điểm hắn liền phát hiện điểm ấy cho nên lúc này mới cử tông đến thượng giới đến tới thượng giới này đến không đơn thuần là vì cho chúng đệ tử mở mang tầm mắt còn có một chút chính là vì để bọn hắn tăng lên nhanh một chút đây chính là sở thiên cho bọn hắn cơ duyên đem so sánh với mặt khác trận cơ duyên này chính là lớn nhất phúc lợi trừ thiên diễn tông chỉ sợ không người có thể làm đến còn không có phi thăng đến thượng giới sự tình cái này cũng may sở thiên không phải vậy thiên diễn tông nhiều người như vậy đại khái đời này đều không có cơ hội đạp vào mảnh đất này bất quá nói đi thì nói lại sở thiên là không thể nào để nhiều đệ tử như vậy một mực lưu tại thượng giới lấy thực lực của bọn hắn một mực lưu tại thượng giới cũng có chỗ xấu có lợi cũng có hại từ nhỏ bị áp chế tu vi còn chưa tới trình độ kia một mực tại giới loại hoàn cảnh này tu hành rất dễ dàng tạo thành tu vi không ổn định tình huống cho nên chỉ có thể một đoạn thời gian khiến cái này đệ tử đến thượng giới cũng không thể thời gian dài đợi tại thượng giới còn có một chút bất kể nói thế nào vân linh đại lục thiên diễn tông trùng quy là sở thiên ban đầu đạo tràng đều khó có khả năng tùy ý vứt bỏ mà la ra chi trùng những cái kia đột phá dị tượng chính là thiên diễn tông đệ tử tạo thành tại dạng này hoàn cảnh tu luyện bên dưới áp chế không đột phá cũng là rất khó làm được trừ phi là tu luyện một chút công pháp cái này đột phá dị tượng trực tiếp chấn kinh thần nham thành vô số thế lực bọn hắn cũng không biết hiện tại la ra bên trong chính là thiên diễn tông đệ tử cho nên bọn hắn cảm thấy đây là la ra thiên tài tại đột phá cái này tại thần nham thành những thế lực kia trong mắt rung động không được từ nay về sau bọn hắn cũng không dám lại cùng la ra là định ai cũng không nghĩ tới chính là như vậy dị tượng trời xui đất khiến để la g i a thực lực lại đến một cái độ cao trực tiếp đặt vững la g i a tại thần nham thành bá chủ địa vị mà lúc này la dương đứng tại la g i a ngoài phòng tu luyện đã chấn kinh đến há to miệng trên mặt một bộ như là thấy quỷ biểu lộ mẹ nó hôm nay diễn tông đệ tử chính là một đám ma quỷ đột phá cùng uống nước một dạng liên tiếp đột phá nếu như những đệ tử này đều là người la g i a còn nhiều tốt đáng tiếc cái này nhất định chỉ có thể tưởng tượng bất quá tại la dương trong lòng thiên diễn tông độ cao lần nữa lên cao một bậc thang có thể làm cho đệ tử nhẹ nhàng như vậy đột phá dứt bỏ tư chất không nói chính là trong đó tài nguyên đều là bọn hắn la ra không dám nghĩ bất quá cho dù bị chấn kinh đến la dương nhưng trong lòng thì không có ý khác trò cười những này đều là thiên diễn tông cao đồ sau này thành tựu i tuyệt đối sẽ không so với hắn thóc hiện tại không chỗ tốt quan hệ chờ đến khi nào ha ha ha đại trưởng lão ta la ra m ộ t phát phải bay lên về sau tại nhất trọng thiên ta la ra tuyệt đối có một chỗ cắm rủi la dương vẫn còn nghĩ tương đối dài xa những đệ tử này nếu như toàn bộ trưởng thành đó là một loại dạng gì thế lực không dám nghĩ đơn giản không dám nghĩ a、ah、ha ha gia chủ đúng vậy à chúng ta nhất định ô một cái đùi này Nếu như vậy trong h i tài, ê n ta la khởi hay là mộng n nhiên phúc là ta la phúc tinh, chỉ cần khoảng ô n trưởng g thể. La ra đại trưởng cũng là thần sắc thần khởi, cái kia trên khuôn mặt nếp nhăn, cười đến giống như một hoa cúc. Trong cúc. thời gian này đến nay la gia vị này đại trưởng lão đồng dạng được ích lợi không nhỏ la ngạn nha đầu này thế nhưng là không ít chiếu cố la ra rất nhiều tài nguyên công pháp nàng đều mang về la ra mà la ra làm thiên diễn tông thế lực phụ thuộc sở thiên cũng làm ở một con mắt nhắm một con chấp nhận la ngạn làm đây hết thảy dù sao la ra cho thiên diễn tông cũng làm rất nhiều cống hiến thiên diễn tông tài đại khí thô chỉ cần la ra một lòng vì thiên diễn tông sở thiên cũng không bài xích la ra cường đại lên vân linh đại lục có ý hướng thiên thành mà tại linh hư giới sở thiên không muốn xây lại lập giống như triều thiên thành loại kia thế lực chỉ cần đến đỡ một cái gia tộc cường đại lên là được ha ha đúng vậy a ngạn nhi đối với ta la ra thật quá trọng yếu lúc trước ngạn nhi gia nhập thiên diễn tông không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đúng vậy a la dương la ra đại trưởng lão hai người lúc này đứng tại cửa ra vào chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy người lần nữa dẫn động đột phá dị tượng trong lòng lần nữa gọi thẳng yêu nghiệt hôm nay diễn tông những đệ tử này chẳng lẽ là ăn thiên tài lớn lên sao đột phá lại nhanh như vậy hoàn toàn tựa như là không có bình cảnh bình thường cho dù là hắn la ra tư chất cường đại nhất mấy người cũng đều không có như thế cấp tốc tuổi con nhỏ đều là tại đột phá đơn giản tiện sát hai người kỳ thật bọn hắn không biết những đệ tử này ở hạ giới bị áp chế t h ẳ m rồi chỉ là hậu tích b ạ t phát thiên địa quy tắc khác biệt mới tạo thành loại hiện tượng này chỉ cần những cái kia đọc lại thiên phú phóng thích hoàn tất vậy những thứ này đệ tử tốc độ đột phá cũng sẽ chậm lại bất quá không có người cùng bọn hắn giảng bọn hắn tự nhiên không biết mà biết tình hình thực tế l a nga, lúc này ngay tại thần nham thành bên trong quậy, đương nhiên, cầm nhi tiểu n h a đầu kia tự nhiên không rơi xuống. Hai người không chút nào bị thiên diễn tông tình h u ố n g trước mắt ảnh hưởng, hoàn toàn chính là không t i m không phổi hai cái tiểu n h a đầu. Về phần nghe thường cùng hồ tiểu ly, hai cái này tiểu n h a đầu mặc dù cũng rất muốn ra ngoài quậy, bất quá đối với dựng lên một ít thực lực, liền tại không có đi ra tâm tình. Một đầu trực tiếp vào trong tu luyện, một lòng chỉ nghĩ đến nhanh c h ó n g tăng cao tu vi, sau đó vì tông môn làm ra công hiến, bọn hắn nhìn thiên diễn tông không có cách nào dứt bỏ tình cảm. dị tộc kinh biến chương một trăm bốn mươi tám dị tộc kinh biến tương truyền trong dị tộc có một vị thần minh là tồn tại trí cao vô thượng tại thượng cổ thần minh nhiều lần ra niên đại cũng là xếp hạng vị trí thứ bốn tồn tại đáng tiếc về sau trong dị tộc rất nhiều tộc nhân tâm thuật bất chính dựa vào thôn phệ chủng tộc khác tu luyện nên đón các tộc thảo phạt mà bị kia thần minh vì bảo vệ những tộc nhân này dứt khoát kiên quyết thoát ly chính đạo từ đó vị này thần minh liền trở thành một đời t a thần truyền thuyết vị thần minh này ở thời kỳ thượng cổ liền đã vất lạc thế nhưng là bởi vì thời đại quá xa xưa ai cũng không biết sự thật đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết như thế tà thần đã v ấ t lạc lại thêm dị tộc vốn là ẩn vào hư không ẩn cư tri địa không thể nào tra tìm càng làm cho dị tộc thoát ly chúng chủng tộc tầm mắt khiến trong dị tộc tình huống không người biết được bất quá căn cứ một chút trong dị tộc sự tích đến xem cái kia tà thần tựa hồ cũng không có v ấ t lạc chỉ là lấy một loại khác phương thức còn sống tại dị tộc gần cư tri địa cũng có khả năng vị kia cũng chuyển thế trung tu nhưng là ai cũng không biết tình huống có phải hay không như suy đoán như vậy bất quá có rất lớn khả năng chỉ là ẩn cư v ậ phần thật giả không thể nào khảo cứu bất quá trong dị tộc tuyệt đối có cường giả tồn tại cho dù là hiện nay thiên đình ba vị thiên quân cũng không dám tùy ý tìm kiếm dị tộc cẩn cư chi điệm mà lúc này dị tộc cẩn cư ngư không chi điệm lúc trước t á t lỗ bị giáo hấn g i a n kia trong đại điện đ e n kịt quan tài ngay tại run dày dữ dội lấy nhìn bộ dạng này nắp quan tài nhanh ép không được h i ệ n nhiên là nhận được một loại nào đó kích thích Thành! một giây sau đ e n kịt nắp quan tài bay ra trực tiếp đập vào trong đại điện một cây trụ phía trên mà cây cột kia tại bực này lực trùng kích bên dưới không chịu nổi lực trùng kích ứng thanh mà nước trong tích tắc trong trận đại điện bắt đầu điên cuồng run run tựa như một giây sau liền muốn đổ sụp bình thường t ừ n g sợi cho bụi từ đại điện đỉnh chóp rơi xuống chỉ là như vậy mấy hơi thở trong đại điện đã rơi đầy cho bụi nếu như không phải đại điện đang chấn động tuyệt đối sẽ bị người cho là nơi đây đã vài chục năm không người ở ầm ầm rốt cục tại một đoạn thời khắc đại điện lay động đến càng ngày càng kịch liệt cũng không còn cách nào bảo trì ổn định đúng là trực tiếp đổ sụp xuống dưới trong lúc nhất thời toàn bộ không gian chấn động kinh động đến một mảng lớn người dị tộc nao pha không mà lên hướng về đại điện phương hướng mà đến những dị tộc này từng cái hóa thành nhân loại bộ dáng lúc này nhìn thấy những dị tộc này đúng là một mực duy trì nhân loại bộ dáng tại sinh hoạt mà những n à y tiến về đại điện dị tộc trên mặt từng cái hoảng sợ không tôi h tòa đại điện này là bọn hắn dị tộc thánh đ i ệ n thánh đ i ệ n có động tĩnh lớn như vậy đều là cảm giác sự tình không giống bình thường ngay bình thường bọn hắn ngay cả tới gần đại điện tư cách đều không có lúc này nếu như không phải đại điện phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy bọn hắn cũng không dám làm cản như vậy trực tiếp vượt qua đây là đã xảy ra chuyện gì là có người hay không đang phải ố i lao tổ còn tại trong đại điện bế quan sẽ không phải có chuyện gì đi trong lúc nhất thời tất cả người dị tộc đều là nhìn xem đã biến thành phế tích đại điện suy nghĩ xuất thần muốn lên trước xem xét nhưng lại không có dũng khí đó bọn hắn biết hiện tại tiến lên xem xét cũng không nhất định lại nhận trừng phạt bất quá dù vậy bọn hắn cũng không dám mạo hiểm một khi lão tổ tức giận cái kia chính là vạn kiếp bất phủ kỳ thật cái này cũng không thể trách cái này một chút người dị tộc lạnh nhạt vô tình chủ yếu là bình thường trừ một chút trong tộc đại nhân vật cơ hồ tới gần nơi này người đều sẽ bị vô tình gạt bỏ bất kể có phải hay không là có chuyện tại không có đạt được cho phép tình huống dưới tiến vào đại điện phạm vi trăm dặm cũng khó khăn thoát khỏi cái chết đến mức một đám dị tộc mặc dù trong lòng lo lắng cũng không dám vượt q u ô nửa n bước ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngay tại những ngày người dị tộc vô kế khả thi thời khắc một tên dị tộc đại hán nghe tiếng chạy đến xanh mặt nhìn chăm chú lên đã biến thành phế tích đại điện trong lòng của hắn cũng mười phần s ố t ruột nhưng hắn tại trong dị tộc địa vị cũng là hết sức v ị thuộc về không dám tùy ý tới gần đại điện tồn tại hiện tại cho dù trong lòng lại s ố t ruột cũng không dám tùy ý tiến lên trước một bước đại nhân không biết thế nào vừa mới đại điện đột nhiên sụp đổ làm sao bây giờ một tên người mặc chiến giác màu bạc tuổi trẻ dị tộc đi đến đại hán trước người liền nội v à n g không người báo cáo trong giọng nói còn có một chút hoảng sợ chi ý nghe xong thanh niên hồi báo đại hán cai c h á n đã toát ra một t ầ n g mồ hôi m ị n nói thật hắn sợ là phát ra từ nội tâm sợ nếu như hắn không đi lên xem xét đến lúc đó lao tổ xuất hiện cái gì bất chắc vậy hắn cũng phải chịu không nổi mà một khi tiến lên xem xét lao tổ không có chuyện lao tổ khẳng định sẽ tức giận lao tổ một khi tức giận vậy hắn là có khả năng trực tiếp giáp hiện tại tình huống này tiến cũng không được thối cũng không xong trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được nội tâm dần dần bị một loại âm thầm sợ hãi cảm giác trố lấp đầy thậm chí có trong nháy mắt hắn đều có quay người rời đi làm bộ không có phát hiện chuyện bên này ý nghĩ thế nhưng là điều này có thể sao căn bản không có khả năng hắn như là đã tới qua vậy liền không có khả năng rút đi trừ phi ngay từ đầu liền không có tới không nói đến ở chỗ này nhiều người như vậy nhìn thấy nhưng là mình lao tổ thực lực khủng bố kia chỉ sợ cũng đã phát hiện hắn tồn tại mà bọn hắn dị tộc lao tổ tuy nói trọng thương đã không biết bế quan bao lâu nhưng là ai cũng biết vị lao tổ này là một vị bọn hắn toàn bộ dị tộc đều bù không được tồn tại mà bây giờ xuất hiện chuyện như vậy lao tổ chậm chạp không hề lộ diện chỉ có thể nói rõ lao tổ khẳng định là tao nộ bất chắc tính toán hay là ta đi xem một chút đi rốt cục hán tử cắn răng một cái dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường cẩn thận từng ly từng tí hướng về đại điện phế tích đi đến không phải hắn nhắc gan mà là vị lao tổ này thanh danh s á t thực không thế nào tốt chỉ cần có người b ạ o phạm hắn đều là không lưu tình chút nào liền thống hạ sát thủ đơn giản nói là sát nhân của ma cũng không đủ theo hán tử chậm gì gì dịch chuyển về phía trước động trong lòng loại kia tâm tình khẩn trương càng ngày càng tăng b ọ n ngay tại hắn lúc sắp đến gần phế tích trong n y mắt vê anh chỉ gặp phế tích giống như là bị người nào bạo lực va chạm bình thường những phế tích kia lập tức bay về phía đám người mà có chút tại đánh t r ú n g tâm phế tích đúng là trực tiếp hóa thành m ộ t mịn theo gió p h i ê u tán đây hết thể phát sinh quá nhanh đến mức hán tử còn không có kịp phản ứng ngực liền bị một tảng đá lớn đánh trúng hán tử chỉ cảm thấy giống như là bị sơn nhạc nghiền ép lên bình thường ngực đau đớn một hồi truyền ra cả người phun ra một mụm máu tươi hướng về hậu phương bay ngược mà đi chỉ là một s á t na xa xa một ngọn núi ứng thanh chặn ngang bị đụt gãy sơn băng địa liệt đá vụn lan xuống hiện trường tựa như thiên thai giáng lâm bình thường mà những cái kia đứng ở đằng xa đông đ ả o dị tộc đồng dạng không thể kịp phản ứng đãi bọn hắn lấy lại tinh thần hết thể đều vì lúc đ ã mượn những phế tích kia phía trên bay ra hòn đá đã gần trong căn tấc lấy tu bi của bọn hắn bây giờ muốn thoát đi căn bản làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những hòn đá kia hướng bọn hắn đập tới chương một trăm bốn mươi chín không chết thần đế chương một trăm bốn mươi chín không chết thần đế vô số cấp tốc bay về phía đám người hòn đá đã không cách nào tranh né mà sự thật cũng chính là như vậy lúc này tất cả mọi người cứ việc trong lòng đã bị sợ hãi chỗ lấp đầy nhưng là động tác căn bản không kịp làm ra phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hòn đá hướng về bọn hắn bay tới ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này nhìn xem sắp rơi vào trên thân mọi người hòn đá đột nhiên dừng lại nhẹ nhàng trôi nổi tại mọi người trước mắt tựa như là thời gian đình chỉ bình thường mà tại quỷ dị như vậy tình hồ dưới cái kia đã hóa thành phế tích đại điện trên không một đạo thân ảnh dàn mua xuất hiện chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên một đám người dị tộc lão giả ánh mắt kia nhìn một chút cũng là người ta có loại rơi vào hầm băng cảm giác đó là một đôi không chứa một tia tình cảm con người hoàn toàn không giống như là người bình thường có thể có được con người mà một đám người dị tộc thấy lao giả lập tức một c ô ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên trực tiếp hướng về đỉnh đầu của bọn hắn p h ó n g đi cho dù biết đây là bộ tộc bọn hắn lao tổ nhưng vẫn là để bọn hắn nhịn không được toàn thân phát run đến tội cùng là hạ người gì mới có thể có được dạng này một đôi mắt lạnh ngạn vô tình không chứa một tia tình cảm giống như bất cứ sự vật gì trong mắt hắn đều kích không d ậ y nổi một tia tình cảm bình thường tại lao giả đứng trên không trung nhìn chăm chú lên bọn hắn thời điểm phía dưới một đám dị tộc cũng đang nhìn chăm chú không trung láo gi trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào quỷ dị bên trong ngay tại dưới hoàn cảnh như vậy thời gian từng phút từng giây đang trôi qua hai phe ai cũng không có mở miệng trước dường như đều đang suy tư thân phận của đối phương bất quá sự thật lại cũng không là như thế này phía dưới mọi người thấy lao giả trong lòng hiện lên vô hạn hoảng sợ trong lúc vô hình lao giả này cho bọn hắn uy áp quá mức cường đại để bọn hắn tùy tâm nội tình bên trong cảm thấy sợ hãi mà lao giả lúc này tâm cảnh lại là nhìn phía dưới những n à y chính mình hậu nhân nhịn không được trong lòng cảm thán thực sự cảm giác quá mất mặt bọn hắn dị tộc tuy nói bị ép tần cư ở đây thế nhưng còn không đến mức tinh thần x a sút thành cái bộ dáng này đi đây là hắn thực sự không nghĩ ra địa phương hắn tuy nói từ trước đến nay dị tộc cao tầm có câu thông s ắ c thực không có chút nào biết được hiện tại dị tộc tình huống hiện tại sau khi thấy được người yếu như vậy đơn giản để hắn có loại x ỉ nhục cảm giác muốn đã từng hắn lại mang theo dị tộc cả tộc gần c ư lúc đó là cường đại dường nào tuy nói so ra kém ngay lúc đó nhân tộc nhưng cũng không trở thành giống bây giờ như vậy tàn lụi ai thôi thôi lão giả nhìn phía dưới chính mình hậu nhân trong lòng mặc dù đã hối h ậ n lúc trước mang theo bọn hắn l ẩ n cư có thể cuối cùng vẫn là có thỏa hiệp ý nghĩ không thỏa hiệp lại có thể làm sao bây giờ bất kể nói thế nào đều là hắn hậu nhân cho dù tại sùng dốc cũng coi như là lưu lại bộ tộc bọn hắn huyết m ạ n h nói cho ta biết hiện tại trong tộc ta là ai ở q u ả n sự lão giả trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ cứ việc trong lòng đã thoải mái vất quá vẫn là không muốn cho những n à y bất hiếu t ử tôn sắc mặt tốt đám người nghe thấy lời ấy từng cái lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn xem không chung lão giả trong lòng cái kia kia cảnh giác rốt cục vông xuống không ít nghe lão g i ả ngữ khí bọn hắn đều đã đoán ra đây là bộ tộc bọn hắn lao tổ hiện tại xuất quan tuy nói lạnh nhạt nhưng vẫn là để bọn hắn tâm tình khẩn trương đạt được một k i a v u ơ n g lòng ngay tại phía dưới đám người không biết trả lời như thế nào thời điểm một bóng người lại là từ đằng xa bay tới ngay tại nhanh chóng tiếp cận đám người vị trí người tới tuy nói bộ dáng hơi có chút chật vật nhưng là nó khí tức vẫn còn tính ổn định hiển nhiên là không bị bao nhiêu thương mà người tới chính là lúc trước bị đánh bay h ắ n tử bất kể nói thế nào thực lực của hắn còn tại đó chỉ là đơn giản va chạm cũng không có để hắn bị thương tổ thuộc hạ ba lạp nhĩ tham kiến không chết thần đế người kia mới vừa tới đến lao giả trước người đúng là trực tiếp trên không trùng quỷ gối lao giả trước người đem đầu thấp kém suýt nữa nhét vào trong đ ũ n q u ầ n mà phía dưới một đám dị tộc nhìn thấy hán tử cái bộ dáng này cũng đều là nhịn không được toàn thân chấn động biết mình đã phạm vào sai lầm lớn cũng không dám tại đ ư ờ n g đấy nao nhao quỷ xuống tham kiến không chết thần đế trong lúc nhất thời giữa sân không có người nào đ ư ờ n g đấy đều là quỷ dạp xuống đất cùng hán tử m ộ t dạp kém chút đem đầu trôn ở trong đ ũ n q u ầ n tại trong dị tộc đẳng cấp rõ ràng mà lại mượi phần nghiêm trọng một khi có người không tuân thủ đẳng cấp phân chia đó chính là sai lầm lớn như lúc trước như thế những người dị tộc này không có q u ỳ lệ lao giả coi là sai lầm lớn có khả năng trực tiếp là tội chết cho nên bọn hắn mới có thể cảm giác mình phạm vào sai lầm lớn mà lao giả bây giờ căn bản không có để ý những cái kia hắn hiện tại vừa mới xuất quan tạm thời còn không có kịp phản ứng không phải vậy lúc trước liền sẽ không cứu những người dị tộc này lao giả mắt nhìn vì xuống một mảnh dị tộc thở sâu cả người vẫn tại trong trầm mặc dường như lâm vào trong hồi ức bình thường hô không chết thần đế sao ha ha ngược lại là thật lâu không ai xưng hô như vậy bản tôn lao giả trên mặt rốt cục phủ lên một vòng ý cười nhìn xem vẫn như cũ quỷ trên mặt đất đám người cánh tay vung lên trực tiếp đem những này chính mình hậu bối nâng lên nói cho ta biết bây giờ trong tộc là người phương nào ở quản sự thần đế đại nhân còn xin đi theo ta hán tử nhìn thoáng qua phía dưới đám người một chút kiên trì đi ra phía trước có chút không người bày ra một cái tư thế x i n m ờ i sau đó lặng lẽ ngẩng đầu mắt nhìn lão giả gặp lão giả trên mặt không có biến hóa chút nào lúc này mới mang theo lão giả hướng về nơi nào đó kiến trúc cao lớn b a y đi lão giả trước lúc rời đi mắt nhìn phía dưới dị tộc đám người cũng không có tại quan tâm quá nhiều đi theo h á tử rời đi mà tại hán tử mang theo lão giả rời đi về sau phía dưới đám người một mực căng thẳng thần kinh lúc này mới c h ầ m t ĩ n h lại từng cái trực tiếp ngồi trên mặt đất thật sự là vị lão tổ này cho bọn hắn áp lực quá lớn tại trước mặt lão giả bọn hắn liền hô hấp đều chỉ dám nhẹ nhàng đang hô hấp sợ lao giả một giây sau đem bọn hắn rác kỳ thật đây chỉ là ý nghĩ của bọn hắn lão giả tuy nói thị sát nhưng cũng còn không đến mức vô duyên vô cớ giết chết tộc nhân của mình sở dĩ một mực chuyển gia tiếp cận đại điện dị tộc sẽ bị vô tình đánh giết đó là bởi vì hắn đang bế quan chữ thương lúc kia hắn cũng bất đắc dĩ nếu như không thể hiện ra thị rất có thể bị người ám toán thật sự là bị bất đắc dĩ bất kể nói thế nào đều là chính mình hậu nhân để hắn vô tội tàn sát vẫn có chút làm không được không phải vậy hắn cũng không có khả năng mang theo tộc đàn này ẩn cư đến trong hư không này lúc trước làm như vậy cũng là vì cho bọn hắn bộ tộc bảo lưu lại một tia huyết mạch nói thật làm đã từng thần minh hắn có chính hắn kiêu ngạo hô hô hô hô lão tổ xuất quan bây giờ lão tổ là cảnh giới gì làm sao đương đương là u y áp liền để ta có loại muốn bị đẻ nát cảm giác lão tổ thực lực há lại chúng ta có thể phỏng đoán đúng vậy a bất quá tin tưởng lão tổ nhất định sẽ mang ta tộc tái hiện tượng cổ vinh quang trong lúc nhất thời chúng người dị tộc ở trong sân liên cùng thảo luận đứng lên trong lòng không hiểu có loại trờ mong tại sinh sôi tuy nói sợ hãi lão tổ nhưng càng nhiều hơn chính là kích động chương một trăm năm mươi không chết thần đế trả thù chương một trăm năm mươi không chết thần đế trả thù bên ngoài một đám người dị tộc tại m ặ c sức tưởng tượng lấy tương lai thời điểm đại hán đã mang theo lão giả đi tới một chỗ xa hoa trong đại điện nói một chút đi hiện tại trong tộc ta là ai ở quản sự tộc ta lại tại sao lại biến thành bộ dáng này lão giả sắc mặt tái xanh rất rõ ràng là vừa tức ở trong lòng chỉ là lúc này ở cố nem thôi lao tổ hiện tại trong tộc ta không có người nào còn sự lại là đều là ba vị thủ lĩnh thương lượng đi mà ba vị thủ lĩnh theo thứ tự là tát lô thủ lĩnh cựu sơn thủ lĩnh cùng t á t khải hữu thủ lĩnh trước mắt mà nói ba vị thủ lĩnh cũng là trong tộc ta ba đại cao thủ về phần tộc ta tại sao phải biến thành bây giờ cái dạng này cái này còn muốn từ lao tổ mang ta các loại ẩn cư đến đây bắt đầu nói lên đại hắn sau đó đem hắn biết đến hết thệ có quan hệ với dị tộc sự tỉnh nói một lần mà ở một bên lao giả sắc mặt cán phát ra tái nhuận v rốt cục tại hô to kể xong trong nháy mắt lão giả cũng nhịn không được nữa tại triệt để b n g phát một trưởng vỗ tại bên cạnh trên bàn trà trong nháy mắt bàn trà hóa thành một m i ệ n g ngay cả cặn b á t đều không có lưu lại mà đại hán nhìn thấy nhà mình lão tổ cái này tức giận bộ dáng lập tức dọa đến ngay cả t h ở mạnh cũng không dám ngồi ở một bên run l y bẫy ta đã sớm lưu lại gian dạy không được xuất thế không được xuất thế không nghĩ tới các ngươi những này bất hiếu t ử tôn lại đem ta gian dạy khi gió thoảng bên thay nhớ năm đó ta còn thân ở vị trí kia thời điểm cũng không dám trêu chọc dân tộc các ngươi ngược lại tốt trực tiếp cùng dân tộc làm thành tử địch thật sự cho rằng nhân tộc cho nhân sự rằng lão à cái gì đơn giản chủng tộc giản gì đơn sao. l giả càng nói càng nói tuy ứ c c đến ố i cùng, thậm chí n g thậm a cả m a nói g cũng không trong lòng giận giả theo thân thể cũng bắt đầu khẽ lên. Hắn thực trời. tuy khẽ hắn khí, Lão lên, căn bản n được trong lòng, cái cầm múc đầu ru quá kia sự ép đang b ế quan thế nhưng là đối với ngoại giới liên hệ nhiều ít vẫn là có chút tối thiểu nhất hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dùng một kia ý niệm bàn giao một ít chuyện tuy nói nhiều khi ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình bàn giao một chút sự tình gì nhưng là hắn dám khẳng định là tuyệt đối sẽ không hại chính mình hậu nhân thật cấp độ sâu bên trong hắn một mực là tại n g a đông mà cùng ngoại giới câu thông đạo kia ý niệm cũng chính là vì để cho trong dị tộc có cái trụ tâm cốt không nghĩ tới cứ việc lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau dị tộc hay là khó tránh khỏi xuống dốc hạ tràng cũng may còn có một số huyết mạch hay còn tồn tại không phải vậy hắn lúc trước làm ra những này lại có ý nghĩa gì làm một cái cao cao tại thượng thần minh không tốt sao tại sao phải làm cái này được người xưng làm t à thần tồn tại từng có lúc hắn cũng là cao cao tại thượng thần là bao nhiêu người không cách nào chạm đến độ cao nhưng còn bây giờ thì sao chỉ là vì bảo vệ chính mình bộ tộc hậu duệ h u y ế t mạch trực tiếp biến thành người người kêu đánh tà thần hết thệ kết quả là đến tội cùng có đáng giá hay không đến chính hắn đều đã không có suy tính đã từng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau đều chỉ là vì để hậu nhân cường đại lên không nghĩ tới chẳng những không có cường đại lên mà là trở nên càng phát ra cô đơn kết quả như vậy để hắn làm sao có thể không phẫn nộ cái kêu ba cái tiểu con non ở nơi nào nhanh chóng để bọn hắn trở về lão giả càng nghĩ càng thận trực tiếp đối với bên cạnh thật to hắn nói ra nói thật hắn hiện tại thật muốn đem ba người hảo hảo đánh một trận có thể đem dị tộc quản lý thành cái dạng này cũng may mà bọn hắn ân không đ ố i lão giả cẩn thận vừa cảm thụ trong nao trong nháy mắt nhiều hơn mấy đạo như có như không linh hồn đợt ký đây là chẳng lẽ là ta lưu lại tia ý niệm tia làm lão giả lại cẩn thận cảm thụ một chút trong nháy mắt trong nao liền xuất hiện ba người vị trí trong đó khoảng cách gần nhất chính là thắt lỗ lúc này thân ở linh hư giới nhất trọng thiên mà về phần hai người khác lại là thân ở mặt khác hai thế giới a tên mắt con này khí tức không thích hợp lão giả trên mặt hiện đầy vẻ ngân lệ trong nháy mắt khí thế liền bắt đầu vô tận cấp cao đúng là trực tiếp đem bên cạnh đại hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài lão giả vốn là bao che khuyết điểm chỗ nào thấy chính mình hậu bối bị người tổn thương bằng không thì cũng không đến mức mang theo bộ tộc bọn hắn lần vào hư không ngay từ đầu cũng chỉ là muốn giữ lại bộ tộc bọn hắn huyết mạch về sau cũng liền hoặc là không làm Đã làm lai, là láo thành tà một mắt cát, chính mình tâm thì trực tiếp tộc tương thân trở thần. tên trong thể hạt cát, hết tất cho hắn hóa Chính như há chính huyết hậu vì có dốc cả căn xong, bảo bọn dung bên bản giả, dưới vậy vệ bộ duệ, khi ô n n g g cho phép ư ờ khác Khi sát. tùy ý đồ lão giả khí thế đi vào một cái điểm giới hạn thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất không biết đi nơi nào chỉ để lại một bên so với lúc trước thương thế còn biết b ắ t hơn đại h á n thiên diễn tông tông chủ trong đại điện sở thiên nhìn trước mắt trong suốt hồn thể trong mắt không mang theo một tia tình cảm ngươi thật không nói các ngươi dị tộc chỗ ẩn thân sở thiên lạnh giọng hỏi nói thật từ khi câu bên dưới t ắ t lỗ h ồ n thể sở thiên không có một khắc là dừng lại khảo vấn chỉ là cái này t ắ t lỗ cho dù sở thiên sứ dùng lại nhiều thủ đoạn chính là không muốn mở miệng đã trải qua sở thiên tra tấn lúc này t ắ t lỗ h ồ n thể đã hết sức yêu đất ngay cả cơ bản bảo trì nhân tộc hình dạng đều đã làm không được nhưng dù cho như thế t ắ t lỗ vẫn như cũng là bộ kia không chịu thua tư thái từ đầu đến cuối không có cầu xin tha thứ cũng không có thoát ra gì tập cận cứ chi điểm về phần siêu hồn chi thuật sở thiên cho dù sử dụng cũng chưa chắc có thể lấy được hiệu quả gì hắn có thể phát giác tắt lỗ trong thức hải có một đạo cường đại linh hồn ấn ký cho dù là lấy bây giờ tù v i của hắn cũng không có năm chắc giải quyết linh hồn này ấn ký thật sự là vậy lưu bên dưới linh hồn ấn ký người quá mức cường đại vượt qua hắn không chỉ một sao nửa điểm cái này cũng khiến hắn muốn cưỡng ép siêu hồn ý nghĩ thất bại chỉ có thể thông qua tra tấn tắt lỗ linh hồn tới đến tin tức mình muốn bất quá hiển nhiên hiệu quả không phải rất lý tưởng ngay tại sở thiên sắp mất đi kiên nhận thời điểm đột nhiên trong lòng một loại khó nói nên lời rung động chuyển đến kìm lòng không được hít thở sâu đứng lên ho ho ho. đây là có chuyện gì chẳng lẽ là có cái gì đại sự phát sinh sở thiên cố gắng chấn an hạ hạ chính mình cái kia rung động tâm vội vang ngẩng đầu nhìn về phía đại điện trên không mà tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt một cô cường đại không gì sánh được uy áp từ không trùng quần c u ộ n mà đến chỉ là trong nháy mắt thiên diễn tông trên không cũng đã đứng đấy một l ã o giả sở thiên sắc mặt trong nháy mắt k ị biến một phát bắt được sắp tiêu tán tắt lỗ thân ảnh đi thẳng tới đại điện trên không thằng ngại danh l à m càn l ã o giả nhìn thấy xuất hiện sở thiên nhìn, nhìn lại bị hắm trong tay tắt lỗ hôm thể láo giả trong nháy mắt tức giận một trưởng hướng về sở thiên đập đi qua l ã o giả chỉ là tiện tay đánh ra một trường cái kia uy thế so với sở thiên cường đại không biết gấp bao nhiêu lần để sở thiên trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an l ã o giả này là hắn trùng sinh đến nay mạnh nhất đối thủ để hắn nhịn không được tê cả ra đầu chương một trăm năm mươi mốt kinh sợ thối lui không chết thần đế chương một trăm năm mươi mốt kinh sợ thối lui không chết thần đế sở thiên có dự cảm l ã o giả một cách này hắn tuyệt đối ngăn không được đồng thời trong nao điên c ũ n g tự hỏi nên như thế nào ứng đối lấy tu vi hiện tại của hắn muốn cứng đôi cứng là trực tiếp không thể nào về phần chạy trốn nghĩ cũng được nghĩ trên cảnh giới áp chế không phải hắn đủ khả năng vượt qua đi lao giả tốc độ cho dù ngẫm lại liền không thực tế dựa theo tình huống hiện tại đến xem đã xa vào đến trong t ử cục tường giả loại này trước mặt hết thẻ thủ đoạn đều lộ ra như vậy phí công cụ may sở thiên nhất thẳng mười phần tin tưởng mình dự cảm đã sớm đem đệ tử đưa ra tô môn không phải vậy có thể tưởng tượng một chút hắn đều không thể chạy trốn đối thủ những đệ tử kiên nên làm cái gì mắt thấy cái kiên phong tỏa hết thẻ bàn tay hướng về hắn đệ xuống sở thiên trong lòng vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo quyết định chắc chắn lần này đoán chừng không sử dụng áp chủ bài là không thể nào chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động một thanh trường kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay không sai chính là trạm thần kiếm cho đến trước mắt trạm thần kiếm là sở thiên trong tay cường đại nhất át chủ bài hiện tại hắn duy nhất kiện thứ hai cơ hội chính là trôi này trạm thần kiếm nếu như sử dụng trạm thần kiếm cũng không có cách nào chiến thắng lao giả cái kia sở thiên liền thật không có một điểm biện pháp nào ông trạm thần kiếm tại xuất hiện trong nháy mắt dường như có cảm ứng đúng là trực tiếp chấn động toàn bộ h ư không mà lao giả cái kia đã đi tới sở thiên phụ cận bàn tay to lớn trong nháy mắt mất diệt sở thiên trên người nguồn sức mạnh áp chê kia cũng biến mất theo trạm thần kiếm lao giả nhìn thấy sở thiên trong tay đột nhiên xuất hiện t r ạ m thần kiếm trên mặt không khỏi kinh hãi trong mắt thật sâu v ẻ kiên g rẻ hết sức rõ ràng ngươi ngươi ngươi lao giả thật sự cho rằng ta không dám chém ngươi lao giả hoảng sợ còn muốn nói tiếp thứ gì lại tại lúc này t r ạ m thần kiếm nhàn nhạt uy hiếp thanh â m truyền ra trong nháy mắt lao giả không dám tiếp tục nói thêm cái gì thân hình trực tiếp biến mất trốn a cái này sở thiên nhìn xem vừa mới còn muốn một trưởng bố chết hắn lao giả chạy chối chết trong lòng thổn t h c không tôi không nghĩ tới chính mình át chủ bài này quả nhiên dùng rất tốt một câu liền để lao giả trực tiếp bỏ chạy mà đi chủ nhân, thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách khống chế ta nếu như không phải lão giả kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục không phải vậy bằng vào ta thực lực của mình căn bản không phải đối thủ của hắn chủ nhân mau mau cường đại lên đi chạm thần kiếm cười nhạt một cái nói đối với nhỏ yếu sở tiên h không có chút nào không nhịn được bộ dáng ngược lại có chút mong đợi ý tứ nếu như hôm nay không phải có ngươi ta còn thực sự không phải lão giả kia đối thủ ngươi nói lão giả kia còn không có khôi phục ngươi có phải hay không biết hắn nhận biết chỉ là có chút đồ vật chủ nhân hiện tại còn không thể biết chờ ngươi thực lực tăng lên rất nhiều chuyện chủ nhân sẽ tự nhiên minh bạch t ố t chủ nhân ta c h ư a hết l ù i xuống chạm thần kiếm nói trực tiếp chui vào sở thiên trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa không có cho sở thiên v ẫ n nói cơ hội quả nhiên thực lực còn chưa đủ sao sở thiên muốn cho rằng hắn hiện tại thực lực đã là đỉnh tiêm tồn tại không nghĩ tới ngay cả biết chân tướng tư cách đều không có trong lúc nhất thời cảm giác dễ chịu thường bất quá chợt hắn liền điều chỉnh tới hắn là có được hệ thống nam nhân về phần thực lực hoàn toàn không lo lắng t ố t ta chỉ cần muốn tăng lên thu đồ đệ là được rồi về phần đệ tử nhiều nước rồi hắn tin tưởng chỉ cần mình ra ngoài chạy một vòng tại cái này linh hư giới khẳng định có rất nhiều thích hợp thu đồ đệ đối tượng ở trong lòng suy nghĩ một trận liền không có suy nghĩ những n à y loạn thất b ắ t tao sự t ì n h thu đồ đệ mặc dù lửa xém lông mày nhưng là cũng không nóng lòng lúc này các loại tìm cơ hội thích hợp ra ngoài đi một chút là được sở thiên mắt nhìn trong tay điên l ạ n g tắt lỗ quay người liền hướng về phía dưới đại điện mà đi hiện tại biết trong dị tộc còn có dạng này một lão quái vật tồn tại hiện tại ngược lại đối với biết dị tộc cần cư chi địa không có khẩn cấp như vậy tại thực lực không có đạt được tăng lên trước đó cho dù biết dị tộc cần cư chi địa thì tính sao đi cũng chỉ là đưa đồ ăn căn bản không có nổi chút tác dụng nào kỳ thật sở thiên cùng dị tộc ở giữa cũng không có thâm c ử u đại hận gì chỉ là không biết thế nào sở thiên trong lòng chính là có loại đối với dị tộc thật sâu hận ý loại này hận ý ngay cả hắn cũng không biết là từ đ â u tới bất quá sở thiên không phải cái gì thánh mẫu nếu trong lòng có hận hắn liền trở về tuân theo bản tâm sớm muộn có một ngày muốn đi tìm dị tộc phiền phức lại nói những tiểu tử kia hẳn là cũng sắp trở về rồi đi tính toán trước triệu trưởng lão trở về đi nói sở thiên một tay kết ấn trợ đối với thủ ấn nói mấy câu liền đem thủ ấn đánh ra ngoài sở i kim quang từ tông chủ trong đại điện bay ra, chỉ là trong nháy mắt liền ê u quang Thù trong mắt thành một từ tông trong trong mắt nháy hóa chủ chỉ nháy hư không. lấn là ẩn ra, vào bay vệ s thiên bách không nơi nương tựa bây giờ không phải là cha tấn tát lô thời điểm dứt khoát lẳng lặng chờ đợi lên các vị trưởng lao trở về rất nhiều chuyện cũng là thời điểm nên bắt đầu đi làm mà sở thiên cái này vung tay trừng quỹ sợ nhất p h i ế n phước cho nên hết thể chờ trưởng lão trở lại hăng nói khi thật lấy các vị trưởng lão thực lực từ thần nham thành la ra đến thiên diễn tông căn bản tốn hao không mất bao nhiêu thời gian cho nên sở thiên chỉ là lẳng lặng chờ đợi một hồi cửa ra vào liền vào mấy vị t i ê n diễn tông trưởng lão chứ vị trưởng lão trở về sau đó có một số việc cần tất cả trưởng lão đi làm sở thiên nhìn xem mới vừa vào cửa mấy vị trưởng lão còn không đợi bọn hắn hành lễ sở thiên trước hết bàn giao như hôm nay diễn tông đã tại cái này linh hư giới cắm d ễ có mấy chuyện cần bàn giao các vị trưởng lão đầu tiên chính là vân linh đại lục căn bài ta muốn nơi đó dù sao cũng là thiên diễn tông ban đầu đạo tràng không có cường giả c h ấ n thủ cũng không được vốn là muốn từ đệ tử bên trong sắp xếp người chỉ là như vậy căn bản là không có cách quản khống những đệ tử kia cho nên ta muốn để các vị trưởng lão hàng năm đi một người đảm nhiệm vân linh đại lục thiên diễn tông tông chủ không biết chư vị trưởng lao ý như thế nào trong lúc nhất thời mấy người đều là ngươi nhìn xem ta ta nhìn ngươi cảm thấy tông chủ ý nghĩ này rất không k ệ có thể từ khi đi vào thượng giới đằng sau đều không muốn tại trở lại nơi đó tại vân linh đại lục thời gian một năm căn bản tăng lên không là cái gì thực lực ngược lại tại cái này linh h ư giới bọn hắn tăng thực lực lên không có chút nào thụ ảnh hưởng n ế u đến ngon ngọt đằng sau ai cũng không muốn trở về bất quá tông chủ lời nhắn nhủ sự tình bọn hắn lại không dám vi phạm tông chủ ta cảm thấy dạng này không sai nếu tông chủ có bàn giao ta làm đại trưởng lão cái này năm thứ nhất tông chủ Tốt, các ngươi nhìn xem đại trưởng lão như thế tự giác các ngươi hẳn là học nhiều học đại trưởng lão ta biết các ngươi các ngươi đối với tù vì khát vọng ta ở chỗ này đáp ứng các ngươi đảm nhiệm hạ giới tông chủ chỉ là một cái tên tuổi ngay bình thường lúc không có chuyện gì làm các ngươi tùy thời có thể lấy đến thượng giới tu luyện chỉ cần không chậm trễ trong tông môn chuyện quan trọng liền có thể sở thiên nhìn ra các trưởng lão lo lắng dứt khoát cũng không hạn chế bọn hắn nhất định phải bao giờ cũng đợi ở hạ giới chỉ cần trong tông môn không có chuyện quan trọng liền theo bọn hắn đi chương một trăm năm mươi hai trở về nghe thường dị dạng chương một trăm năm mươi hai trở về nghe thường dị dạng thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác sở thiên mang theo thiên diễn tông đệ tử tại linh hư giới đã sinh sống hơn một tháng hơn một tháng này các đệ tử thực lực đều chiếm được bay vọn v ề chất hiện tại những đệ tử này tại cái tuổi này ở hạ giới tuyệt đối coi là cao thủ đổi lại đảm nhiệm một cái tông môn đều khó có khả năng có cao như vậy tu vi đệ tử nhìn thấy các đệ tử tu vi đến tăng lên nói thật vui vẻ nhất hay là sở thiên hắn làm như vậy ý nghĩa liền là mau trong khiến cái này đệ tử trưởng thành chỉ có những đệ tử này trưởng thành thiên diễn tông mới tính được là là chân chính cường đại không phải vậy chỉ là mấy người, người cường đại hiệu quả cũng không phải là rõ ràng như vậy tựa như lần này dị tộc quang minh chính đại giết tới thiên diễn tông chính là ví dụ tốt nhất nếu như đệ tử thực lực mạnh hơn chút nữa vậy liền hoàn toàn không cần để đệ tử ra ngoài tranh đẽ từ trong chuyện này sở thiên cũng k h ắ c sâu cảm nhận được thực lực tầm quan trọng lúc đầu cho là mình thực lực đã được cho thập phần cường đại không nghĩ tới dị tộc tùy tiện xuất động một tên lao tổ liền làm cho sở thiên không thể không b ậ n dụng át chủ bài cảm giác như vậy sở thiên không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi loại kia đứng trước tử vong mà không cách nào phản kháng cảm giác thật thật không tốt k h i thật sở thiên át chủ bài c h ạ m thần kiếm dùng rất tốt cũng coi như được là sở thiên thực lực một bộ phận cũng không sợ mười không không không, chỉ sợ v ạ n nhất vạn nhất trong lúc này xảy ra vấn đề gì cái kia sở thiên chẳng phải là chơi xong sở thiên có thể cảm g i á được tại hắn không có khống chế tình huống dưới trạm thần kiếm cũng không thể phát huy ra nó bản thân toàn bộ thực lực nếu như sở thiên thực lực đủ nói có hắn cầm kiếm tin tưởng có thể phát huy ra trạm thần kiếm lực lượng mạnh hơn nói trắng ra là chính là lần này đối đầu dị tộc lão tổ không chết thần đế liền liên trạm thần kiếm đều có chút hứa kiếm kỵ đừng nhìn vừa đối mặt người ta ngay cả động thủ cũng không dám nhưng là một khi động thủ trạm thần kiếm cũng nhất định phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể thủ thắng nếu không phải lão gia hỏa kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục không phải vậy còn không biết ai thắng ai thua đây cũng chính là sở thiên vấn đề lo lắng nhất mà bây giờ hắn khát vọng nhất đổ bật chính là thực lực chỉ cần tăng lên thực lực bản thân hắn tin tưởng những cái kia muốn động thiên diễn tông người cũng không dám lại xuất thủ động thiên diễn tông kỳ thật sở thiên muốn tăng thực lực lên cũng không khó có được hệ thống hắn chỉ cần có thể tuyển nhận đến phù hợp yêu cầu đệ tử cái kia tăng thực lực lên hoàn toàn cùng uống nước một dạng đơn giản nhưng bây giờ vấn đề chính là sở thiên căn bản không có gặp gỡ thích hợp đệ tử cũng không biết có phải hay không bị những đại tông môn kia thu nhập muốn hạ dù sao nơi này cũng không phải hạ giới không cách nào phát hiện một ít tận tàng thế c h ấ t nhìn phía dưới một đám đã phát sinh long trời lở đất cải biến đệ tử sở thiên nhìn xem bọn hắn cũng là hài lòng gật đầu chuyến này lại là không để cho hắn thất vọng t u t an tĩnh ta nói mấy điểm các ngươi đều là thiên diễn tông tương lai ta hy vọng các ngươi về sau có thể đủ tốt tốt tu luyện sớm ngày đạt tới phi thăng yêu cầu sau đó lại lần đi vào linh hư giới chỉ có linh hư giới mới là mọi người sân khấu ta tin tưởng tại trong các ngươi không lâu sau đó nhất định sẽ có người thông qua phi thăng đứng tại trước mặt của ta lần này trở về các ngươi tuyệt đối không nên lười biếng đã đến đến giờ tiêu trưởng lão sẽ lần nữa mang các ngươi tới đây sau đó một năm vân linh đại lục thiên diễn tông tông chủ do tiêu trưởng lão đảm nhiệm tốt, ta t t liền không nói nhiều cái gì linh hư giới hoàn cảnh các ngươi đã thể nghiệm qua trở về hào hảo tu luyện nhớ kỹ ta ở chỗ này chở các ngươi nói xong sở thiên mang theo mới nhất bái nhập thiên diễn tông cái đám kia đệ tử thông qua truyền thông trận về tới vân linh đại lục sở thiên không có khả năng để bọn hắn một mực lưu tại linh hư giới dù sao bọn hắn không phải bản thổ dân bản địa cũng không phải đạt tới phi thăng điều kiện phi thăng mà đến thời gian dài ở tại linh hư giới không thích hợp chứ vị trưởng lão chúng ta tại linh hư giới lần thứ nhất thu đồ đệ cũng muốn bắt đầu hiện tại thiên diễn tông đệ tử quá ít sở thiên nhìn xem lưu lại cái đám kia mới nhất bái nhập thiên diễn tông đệ tử đối đứng tại bên cạnh mấy vị trưởng lao nói ra là tông chủ mấy người nghe được sở thiên bàn giao vội vàng đáp lại xác thực bây giờ tại thiên diễn tông cảm giác vắng vẻ thật sự là người quá ít tổng cộng vẫn chưa tới hai trăm người có thể không không sao giao phó xong hết h ậ y sở thiên lúc này mới quay người nhìn về phía vẫn đứng tại sau lưng mấy cái đệ tử thân truyền chỉ có các ngươi bình thường đối với tu luyện không có khả năng lười biếng đồng dạng đạo lý cũng không thể một mực tu luyện phải học được khổ nhàn kết hợp cũng chỉ có dạng này tu luyện mới có thể làm ít tung to là sư tôn mấy người liền vội vàng không người đáp ứng bọn hắn người sư tôn này mặc dù bình thường không có dạy thế nào hắn nhưng là đối bọn hắn đều có đơn tri ngộ vô luận sở thiên nói cái gì đều sẽ nghe t ố t nên lời nhắn đ ủ đã nói rõ ràng chư vị trưởng lão chuyện kế tiếp giao cho các ngươi liên hợp la ra một tháng sau thiên diễn tông bắt đầu thu đồ đệ sở thiên giao p h ó xong không có tại nguyên chỗ lưu thêm một cái lắc mình liền biến mất ở nguyên đ i ệ m phanh phanh phanh sở thiên trở lại tiểu viện của mình không bao lâu ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa vào đi sở thiên dẫn theo t h ủ n g tới lấy hoa mà nghe thưởng tiếu xinh xinh từ ngoài cửa đi đến có chuyện gì không sở thiên mắt nhìn đứng bên người nghe thưởng trong tay động tắc nhưng không có dừng lại sư tôn đệ tử có việc ân nói đi chuyện gì sư tôn từ khi đi vào thượng giới đệ tử luôn cảm giác mơ hồ có đồ vật đang triệu hoán đệ tử a có loại sự tình này nói rõ chi tiết nói nhìn sở thiên lập tức hứng thú có cái gì đang triệu hoán nàng sở thiên thế nhưng là còn nhớ rõ cô gái nhỏ này thân phận ngay cả hắn đều nhìn không tấu cho dù dựa vào hư hào thần nhãn cũng là nhìn không tấu hiện tại xem ra tiểu nha đầu này vừa tới đến linh hư giới liền có cái gì đang triệu hoán nàng hẳn là cô gái nhỏ này thân thế chi mê tại linh hư giới lại nói nghe thường thuộc về p h ù du bộ tộc ở hạ giới sở thiên s ắ c thực không có phát hiện bất luận cái gì p h ù du bộ tộc bất luận manh mối gì chẳng lẽ cô gái nhỏ này thật cùng thượng giới có quan hệ gì không thành sư tôn là như vậy gần nhất đệ tử luôn luôn có thể cảm nhận được có cỗ mười phần thân thiết triệu h o à n chi lực đang triệu hoàn ta muốn cho ta đến một chỗ tên là tinh linh cốc địa phương chỉ là đệ tử sợ đây có phải hay không là có âm mưu gì cho nên lúc này mới chuyên tới để thỉnh giáo sư tôn ha ha có ý tứ tinh linh cốc sở thiên đi vào linh hư giới thời gian đã không tính ngắn thế nhưng là một mực chưa nghe nói qua có tinh linh cốc nơi này chẳng lẽ nghe thường cùng tình l i n h tốc có cái gì thoát không ra liên quan người chờ một chút ta dẫn ngươi đi cái địa phương có lẽ ở nơi đó có thể biết thân thế của ngươi sở thiên nói nhẹ nhàng cất kỹ dẫn theo thùng nước một quang cháo đem nghe thường bao khỏa ở bên trong mở ra một cái lối đi liền đi đi v à o không bao lâu sở thiên đứng phía sau hơi có vẻ câu nệ nghe thường đứng ở thiên đỉnh cửa ra bảo nghe thường nhìn trước mắt khí phái kiến trúc nhịn không được t h ầ m giật mình nơi này có thể không thể so với thiên diễn tông kè ba không hổ là thiên đỉnh đứng ở cửa hay là cái kia hai cái cự nhân vẫn như cũng là như vậy bị phong lấm liệt biểu lộ nghiêm、túc. có loại không thể xâm phạm cảm giác hai người nhìn thấy sở thiên cũng không nhiều lời trực tiếp liền liên hệ thiên đình cao tầng dù sao sở thiên trong mắt bọn hắn đã coi là người quen ai u sở thiên quân tới mời vào bên trong hôm nay làm sao có thời gian đến hôm nay đỉnh đến hay là lúc trực tiếp đại sở thiên bị lao g i ặ kia nhìn thấy sở thiên lập tức quen thuộc đi lên phía trước cung kính đón sở thiên hướng trong đại điện đi ha ha lại tới phiền phức b ạ o hữu sở thiên quân chuyện này chỉ cần thiên quân nguyện ý đến ta thiên đỉnh cửa lớn vì thời là sở thiên quân mở ra chỉ là không biết hôm nay thiên quân tới đây là vì chuyện gì lão giả bất động thanh sắc mắt nhìn đứng ở một bên nghe thường trong mắt một vòng dị dạng chi sắc hiện lên rất nhanh liền không tiếp tục quan tâm quá nhiều không biết đạo hữu có biết tinh linh gốc ha ha một đoán liền biết là vì việc này mà đến vị này hẳn là phụ du bộ tộc đi sở thiên trực tiếp đem nghi vấn nói ra lão giả cũng không tốt quá mức r ô n g dài trực tiếp một câu nói toạc ra nghe thường bản thể a ngươi có thể nhìn ra ta đệ tử này bản thể thiên quân có chỗ không biết chúng ta ở trên thiên đình đảm nhiệm chức vụ tự nhiên là tu tập một môn quan sát chi pháp có thể khám phá thiên quân ái đổ bản thể không kỳ quái khó trách sở thiên lúc này mới thoải mái nguyên lai thiên đình còn có dạng này một môn thần thông không phải vậy thật đúng là khó mà giải thích nói đến thiên đình quản lý hạ giới tu tập loại thần thông này cũng không kỳ quái dù sao bọn hắn muốn tiếp xúc không đơn thuần là n h â n tộc trong đó từng cái chủng tộc đều muốn tiếp xúc coi như hiện tại thiên đình chủ yếu là n h â n tộc tại quản lý nhưng là thế giới khác chủng tộc khác đều thuộc về thiên đình q u ả n hạn để cho tiện nhận rõ ràng các tộc thân phận chân thật không tu tập một môn một môn quan sát thần thông cái kia xác thực có rất nhiều khốc tiện sắp thực có tinh linh cốc một chỗ như vậy chỉ là tinh linh này cốc thập phần thần bí trong đó tinh linh bộ tộc cũng không phải là một cái đơn nhất chủng tộc những cái kia tương đối yếu tớt chiến lược không mạnh chủng tộc đều gọi chung là tinh linh tộc mà tinh linh này trong cốc ở dĩ nhiên chính là tinh linh tộc ta nhìn thiên quân cao đ ồ cũng hẳn là tinh linh tộc một vị nào đó hậu duệ đi có phải thế không s ở thiên nghe được lão giả lời nói trong lòng đã sáng tỏ quả nhiên cùng hắn đoán được không lệ mấy nghe thường quả nhiên cùng tinh linh bộ tộc có quan hệ ha ha thiên quân cái này đúng rồi chỉ là tinh linh này cốc vị trí mười phần bí ẩn muốn tìm được thời ó khăn, cho dù l gian đỉnh, c kế tiếp lão giả đem tinh linh cốc đại khái vị trí cùng sở thiên nói một lần chỉ là phạm vi này có chút rộng muốn tìm được vị trí cụ thể liền muốn phí chút sức lực không bao lâu sở thiên mang theo nghe thường cáo biệt lão giả mà lão giả từ đầu đến cuối đều mười phần cung kính một mực đưa đến cựa ra vào mới quay trở về trong đại điện cái này khiến sở thiên cảm nhận được khác cảm giác chỉ sợ hôm nay đình là có chuyện đang gặp hắn chỉ là sở thiên nhất lúc ở giữa nhưng lại không có đầu mối tính toán mặc kệ thiên đình là nhân loại quản lý cơ cấu cũng không đến mức gây bất lợi cho ta đi thúng chi người ta cũng không làm ra cái gì đối với ta thậm chí thiên diễn tông chuyện bất lợi tương phản còn giúp rất nhiều v ậ n điệu t h a n h tàu ở trong hư không sở thiên âm thầm thấp giọng nỉ nó nói chỉ là thanh âm quá nhỏ bên cạnh nghe thường căn bản không có nghe rõ không cần thời gian quá dài viết được đại khái vị trí sở thiên mang theo nghe thường liền tới đến nhị trọng thiên một cái tên là thái hoa sơn địa phương mà từ lao giả trong miệng biết được tinh linh cốc ngay tại thái hoa sơn bên trong nơi nào đó sở thiên nhìn phía dưới kéo dài không thấy cuối dây núi lập tức phạm vào khó cho đến hiện tại hắn mới biết được lao giả nói tới muốn tìm được tinh linh cốc rất khó khăn cái này đặc nương cũng không phải là rất khó khăn tốt ta đây là địa ngục cấp độ khó tốt ta đem so sánh với dị tộc cần cư chi điện tinh linh này tộc cũng không kém bao nhiêu đừng nhìn cái này thái hoa sơn còn tại nhị trọng thiên nhưng là nhìn một cái này bắt ngát dây núi muốn từ trong đó tìm kiếm được một cái sơn cốc sao mà khó khăn mà lại trong đó còn có rất nhiều vấn đề không nói nhiều nhưng là tinh linh t ộ c c ầ n c ư chi điệu sẽ để cho người bình thường phát hiện sao bọn hắn cố ý ẩn tàng khẳng định là trải qua bố trí tỉ mỉ chắc chắn sẽ không để cho người ta tùy tiện tìm tới vị trí cụ thể mà tại cái này m ê n h m ô n g t r o n g núi lớn cố ý ẩn tàng quá tốt dấu nghe thường cảm thụ một chút ở phương hướng nào sở nam gãi gãi đầu của mình nhìn về phía nghe t h ư ờ n g đạo là sư tôn nghe thường nhắm mắt cảm thụ một chút chỉ vào một cái phương hướng đối với sở thiên nói ra sư tôn ta cảm giác bên này cho ta triệu hắn phải mạnh mẽ một chút tốt liền từ nơi này phương hướng bắt đầu nhớ kỹ không nên quên cảm ứng ân nghe thường ngoan ngoãn gật đầu đáp ngay cả chính nàng nhìn xem cái nhìn này nhìn không thấy bờ dây núi cũng là cảm giác mười phần đau đầu tuy nói nàng có thể cảm nhận được cái k i a như có như không chịu hoán chi lực nhưng là cũng không quá cường liệt cho dù hiện tại đứng tại phía trên không dây núi loại cảm giác này mặc dù mánh liệt một chút nhưng còn chưa đủ lấy để nàng tìm tới vị trí cụ thể chỉ có thể xác định một cái đại khái phương vị bất quá có được một tia loại cảm ứng này cũng xem là không tệ dù sao cũng so chẳng có mục đích tìm kiếm đi tại trong vùng núi này nếu như không dựa vào cái này tia cảm ứng chỉ sợ bỏ ra tới mấy năm thời gian đều không thể tìm kiếm được thời gian kế tiếp s ở thiên sứ dùng tự thân linh lực nâng nghe thường điên cùng tại phía trên không rễ núi phi hành s ở thiên không dám ẩn vào hư không tìm kiếm sợ lọt mất một chút đầu mối gì tuy nói ẩn vào hư không cũng không ảnh hưởng thần thức do xét nhưng là nhiều khi thần thức cảm ứng được cùng nhìn thấy sẽ có sai lầm bất chi bất giác s ở thiên mang theo nghe thường đã tại phía trên không rễ núi tìm mấy ngày thế nhưng là mấy ngày xuống tới từ đầu đến cuối không có tìm tới một chỗ không giống với địa phương n g h thường thế nào loại kia triệu h o á chi lực có hay không biến hóa sư tôn không có biến hóa hay là vẫn như cũ mãnh liệt như vậy nhưng là không có đặc biệt mãnh liệt cảm giác ân vậy nói do còn chưa tới đạt chúng ta muốn tìm địa phương tiếp tục s ở thiên tốc độ rất chậm lấy thực lực của hắn muốn bay bọn vùng núi này chỉ cần mấy ngày nhưng là hiện tại cũng không phải là vẹn vẹn phi hành cho nên tốc độ không có khả năng quá nhanh đến mức cái này nho nhỏ dãy núi bọn hắn phi hành mấy ngày còn không có bay ra ngoài cứ như vậy hai người tại phía trên không dãy núi lần nữa phi hành mấy chục ngày thời gian cái này mấy chục ngày một số thời khắc còn ra hiện sai lầm không thể không tiếp tục trở lại vị trí cũ sư tôn triệu hoán tri lực trở nên mãnh liệt ân xác định sao xác định sư tôn một ngày này nghe thường đột nhiên cảm giác loại tia triệu hoán tri lực vô cùng mãnh liệt thế là hai người dừng bước nhìn về phía phía dưới nhìn không thấy bờ dây núi ts 2 a i h một bốn n chữ chương 153. t i n h linh tộc vương chương 153, t i n h linh tộc vương sở thiên nâng nghe thường d ừ n g ở giữa không trùng nghiêm túc tra xét phía dưới kéo dài không dứt dây núi nhưng tại hắn thần thức bao trùm bên dưới đúng là không có phát hiện một tia gì thường quả nhiên trong truyền thuyết tinh linh cốc quả nhiên danh bất hư truyền cho dù tại tinh linh cốc trên không cẩn thận xem xét cũng phát hiện không ra một chút manh mối bực này t i n h khủng ẩn nấp thủ đoạn chỉ sợ không phải đơn giản trận pháp có thể làm được bực này ẩn nấp thủ đoạn đơn giản khủng bố như vậy quả nhiên không hổ là lấy cầu thả chứ danh tinh linh dị t ộ cần c cư chi địa nếu như không có n g h e thường cho dù lấy sở thiên thực lực hôm nay cũng căn bản không phát hiện được nơi đây dị thường sư tôn ngay tại phía dưới sơn cốc kia ta cảm giác nơi đó triệu hoàng chi lực là cường liệt nhất ân không nên gấp gáp xem trước một chút hai người liền như thế đứng yên ở không trùng Cẩn Xuất hiện tại h phía ậ n quan đến sát d ư sân sân gốc, h một n lớn, h bao mươi phần cẩn thận quan sát bên dưới sở thiên rốt cục vẫn là phát hiện một tia dị dạng đầu tiên nơi đây không gian thỉnh thoảng sẽ có từng tia ba động chỉ là không có có thể quan sát rất khó phát hiện không gian ba động còn có chính là nếu như cẩn thận quan sát có thể nhìn ra nơi này không gian lại có trồng chất hiện tượng loại hiện tượng này chỉ sẽ xuất hiện tại nơi nào đó không gian phía trên một lần nữa mở một cái không gian đi ra không phải vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện mà chính là bởi vì hai điểm này sở thiên tài dám đón chắc bọn hắn tìm kiếm địa phương cũng không sai nhiều ngày như vậy bụi bà cuối cùng lấy được manh mối quả nhiên những n à y che giấu chủng tộc không có một cái nào là đơn giản chỉ sợ tinh linh này tộc cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy sư tôn sau đó làm sao bây giờ nghe thường đứng tại sở thiên bên cạnh hỏi có thể rất rõ ràng nhìn ra nàng lúc này trong giọng nói mang theo một tia khó nén kích động xác thực nhiều năm như vậy nghe thường một thân một mình sinh hoạt tại vân linh đại lục nhận hết bao nhiêu bị u ất sợ rằng không ai biết cũng may gặp được sở thiên không phải vậy còn không biết kết cục sẽ như thế nào không nội tinh linh này tập hiển nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy chúng ta t r ư ớ c quan sát quan sát sở thiên lời nói này không sai lúc này trong sơ g ố c đang có một bóng người nhìn chăm chú lên đứng trên không trung sở thiên hai người người này thân mang một thân màu trắng bạc á o giáp trong hai mắt không mang theo một tia tình cảm mà hai cái thai nhọn thỉnh thoảng khẽ động một chút lại thêm ra thịt chắn nõn cả người lộ ra cao lạnh lại cao quý chỉ là nam tử lúc này có thể nhìn thấy đứng trên không trung sở thiên hai người hai người lại là căn bản không có phát hiện ở trong sơn cốc nhìn xem bọn hắn nam tử đột nhiên nam tử nhìn xem nghe thường một loại như có như không cảm giác quen thuộc từ trong lòng dâng lên nhịn không được chăm chú nhìn nghe thường nhìn lại một giây sau sắc mặt hắn biến đổi lớn người tới đột nhiên nam tử đối với phía dưới h ô mà theo thanh â m hắn rơi xuống sau lưng mấy chục đạo thân ảnh đạm không mà lên trực tiếp đứng ở nam tử bên cạnh một thủ lĩnh Có cái gì p hơn á t h i mười người vừa mới đứng ở giữa không trung còn chưa kịp quan sát tình huống liền khẩn trương đối với nam tử hỏi v u a của chúng ta trở về nàng trở về nam tử cảm xúc hết sức kích động ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chỉ có một cái không gian hàng rào ngăn cách né t h ư ở n g cái tiêu cao lạnh trên khuôn mặt hiện ra không ức chế được thần sắc kích động cái gì hơn mười người đều là không dám tin hỏi lúc trước căn bản không có chú ý tới một họ nam tử dị dạng cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện sự khác thường của hắn thuận hắn nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại mấy người nhìn xem ngoại giới sợ thiên hai người trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm chỉ là còn không có qua bao lâu mấy người thần sắc giống vậy kích động nhìn chăm chú lên nghe thường thân thể kịch liệt đầu đ ộ n g cái kia thật là vua của chúng ta thật là vua của chúng ta vua của chúng ta rốt cục trở về nàng rốt cục trở về tộc ta quật khởi có hy vọng đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm vua của chúng ta rốt cục trở về mấy cái tinh linh tộc nhân đ i ê n cùng la lớn nhìn xem nghe thường ánh mắt kém chút hóa thành thực chất hận không thể đính vào nghe thường trên thân nhanh nhanh chuẩn bị một chút nên đón v u a của chúng ta trở về phát hiện trước nhất nghe thường hai người nam tử kia tranh thủ thời gian phân phó bọn hắn tinh linh bộ tộc thật sự là yên lặng quá lâu cũng là thời điểm lần nữa trở về linh hư giới đám người trong tầm mắt từ khi v ạ n năm trước đua của bọn hắn biến mất tinh linh bộ tộc cả tộc cần cư cũng không tiếp tục từng xuất thế hiện tại bọn hắn vương hồi quy cái tia tinh linh bộ tộc cũng là thời điểm tái hiện tái xuất tinh linh cốc cần cư sơn cốc này cũng không phải là ngoại giới nhìn thấy như thế nơi này không gian phi thường lớn thậm chí có thể nói là một cái độc lập mở ra tới không gian rộng lớn vô ngẩn lại hoàn cảnh nơi này bởi phần thích hợp tinh linh bộ tộc tu luyện trong đó cư trú vô số tinh linh tộc đơn giản chính là thế ngoại đảo nguyên một dạng tồn tại không bao lâu trong tinh linh tộc đua của bọn hắn trở về tin tức lan truyền nhanh chóng chỉ một thoáng toàn bộ không gian chấn động vô số tinh linh tộc tụ tập ở chỗ này đều là ánh mắt cực nóng nhìn xem ngoại giới nghe thường sở thiên hai người chờ đợi mấy canh giờ nhìn thấy chậm chạp không có động tĩnh sơ g ố c hai người trên mặt đều là không thế nào đ ẹ mắt xem ở nghe thường phân thượng sở thiên cũng không muốn lấy bạo lực phá vỡ nơi này không gian b í lũy nhưng là chờ đợi lâu như vậy nhìn xem tinh linh cốc không có cái gì động tĩnh sở thiên cuối cùng không có kiên nhẫn chờ đợi hắn dám khẳng định tại bọn hắn vừa mới xuất hiện trong nháy mắt tinh linh bộ tộc liền đã phát hiện bọn hắn chỉ là tinh linh này bộ tộc chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì không khỏi để tâm hắn sinh không nhanh ừ không biết tốt xấu sở thiên h ừ lạnh một tiếng trong tay ngay tại nhanh trong kết ấ n muốn lấy bại lộ phá vỡ chỗ không gian này sở thiên sở dĩ dám khẳng định có người phát hiện bọn hắn đến cũng không phải là bắn tên không đ í c lúc trước hắn cảm nhận được có người ngay tại thăm dò bọn hắn thế nhưng là bốn phía cũng không có những người khác tồn tại vậy cũng chỉ có một cái khả năng đó chính là cái kia thăm dò bọn hắn người ngay tại trong không gian không nghĩ tới tinh linh này tộc người như thế không biết tốt xấu lâu như vậy đều không có người đi ra lộ mặt lấy sở thiên thực lực muốn dùng ôn nhu thủ đoạn phá vỡ nơi này không gian vẫn có chút khó khăn chỉ là sử dụng thủ đoạn cường ngạnh phá vỡ vậy liền không có một chút vấn đề ngay tại sở thiên thủ lớn vừa mới kết thúc một cách chuẩn bị đánh ra trong máy mắt không gian rốt cũng có động tính ông theo không gian một trận chấn động cái t i ê u phía dưới trong sơn q u ố c không gian bích lũy ngay tại từ từ mở ra một lỗ hổng mà lỗ hổng kêu càng lúc càng lớn cho đến tinh linh q u ố c hoàn toàn bại lộ tại hai người trước mắt mới hoàn toàn đình chỉ cho đến lúc này tinh linh q u ố c toàn cảnh cũng rốt c ụ c hiện ra nguyên hình đó là một cái không thể so với vân linh đại lục nhỏ không gian địa vực diện tích lãnh thổ bao la lại m ư ờ i phần thích hợp tu luyện tham kiến ngô vương tại không gian mở ra trong nháy mắt một tiếng thanh âm niết t hai nhức q u ố c đồng thời băng lên chấn động đến không trúng t ầ n mây đều xua tán đi không ít chân một trăm năm mươi bốn chấn áp tinh linh vương chương một trăm năm mươi bốn chấn áp tinh linh vương đột nhiên xuất hiện thanh âm đem sở thiên hai người làm cho chính là s ứ c sở đều là ánh mắt lộ ra không rõ ràng cho lắm t h ầ n s á c nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh tinh linh tô không biết xảy ra chuyện gì liền ngay cả chuẩn bị sử dụng thủ đoạn cường ngạnh sở tiên h cũng thu hồi cái tia sắp rơi xuống một kích nhìn phía dưới đến hàng vạn mà tính tinh linh tộc muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột u cùng muốn l à m gì ngay tại hai người một mặt im lìm ép thời điểm phía dưới đột nhiên bay ra mấy bóng người trực tiếp đi vào nghe thường bên cạnh sau đó không chút do dự trực tiếp quỳ xuống tham kiến ngô vương cùng nên ngô vương trở về mấy người đem đầu chôn thật sâu bên dưới thái độ đơn giản cung kính tới cực điểm sự tình phát triển đến nơi đây đã hết sức rõ chỉ là nghe thường lúc nào gặp qua loại tràng diện này trong lúc nhất thời hoàng hồn không biết nên làm sao bây giờ đem ánh mắt cầu trợ nhìn về hướng sở thiên sư tôn bá ai ngờ nghe thường lợi này vừa mới rơi xuống mấy người lập tức q u a y đầu nhìn về hướng sở thiên ánh mắt kia tựa như là đang hỏi ngươi cấp bậc gì dám thu vua của chúng ta làm đệ tử sở thiên nhìn thấy tình huống này cũng là s ạ mặt lại lập tức cảm giác nếu như hắn không có cho bọn giá hỏa này có cái lời giải thích một giây sau liền sẽ phóng tới hắn đem hắn xé nát bình thường sở tiên h mặc dù cũng không e ngại mấy tên này nhưng là tốt xấu bọn hắn cùng nghe thường có nói không rõ liên hệ cũng không tốt làm quá mức khó coi thế là liền nhìn xuống không nóng này xem trước một chút đây là tình huống như thế nào nói một chút đi tình huống như thế nào sở tiên h an phủ một chút khẩn trương nghe thường đưa ánh mắt rơi vào mấy người trên thân mà mấy người nghe được sở tiên h hỏi thăm nhìn một chút khẩn trương n h e ư ờ n g lúc này mới quay đầu nhìn chăm chú lên sở tiên người là ai làm sao lừa gạt vua của chúng ta trở thành đệ tử của ngươi trả lời ta sở thiên lập tức có chút không vui mấy tên này làm sao như thế không có nhãn lực tình rõ ràng nghe thường đều gọi sư tồn hắn hay là không có mắt như thế ngựa khí vẫn là như vậy ác liệt nhân loại cho ngươi một cơ hội bây giờ rời đi chúng ta có thể bồi thường ngươi đến mãi không hết tài nguyên tu luyện nếu không lời nói này liền có ý t ứ trong đó uy hiếp ý vị rõ ràng như vậy người ai nghe đều sẽ nổi giận quả nhiên dẫn đầu người kia vừa dứt lời sở thiên liền sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đột nhiên xuất thủ trực tiếp cầm giữ mấy người quanh thân không gian làm càn sở thiên cũng không phải là cái gì loại lương thiện những người này lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng khiêu khích sở thiên cho dù là b ù n g đặt cũng có ba phần hỏa khí trực tiếp lựa chọn độc thủ chỉ có cưỡng chế chấn áp bọn giá hỏa này mới có thể hào hào câu thông đương nhiên sở thiên cũng không có muốn tính mạng của bọn họ ý nghĩ chỉ là cho bọn hắn một chút giáo hấn không gian vừa mới bị giam cầm mấy người liền phát hiện thân thể đã không đ ộ n g được chỉ có thể mặc cho người xâm lược lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi mà sở thiên cũng không dài dòng trực tiếp xuất thủ trên không trung h u y n hóa ra một cái đại thủ tấn trực tiếp hướng về mấy người vô tới một trường rơi xuống mấy người bị một trường này trực tiếp đập trở về mặt đất phía trên lập tức phía dưới tinh linh tốc bị mấy người xô ra một đại cá hô sâu mà sở thiên mang theo nghe thường phong khinh vân đạm trở xuống tới mặt đất nhìn xem nằm tại trong hố đầy bụi đất mấy người khoe miệng mang theo một vòng nghiền ngẫm ý cười bây giờ có thể hào hào nói chuyện rồi sao sở thiên lời nói này lối ra vây quanh mấy người tinh linh tộc tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng đều là ánh mắt bất thiện hướng về sở thiên x u ố n g lại tới nhìn xem bọn hắn cái kia khẩn trương mà tức giận ánh mắt sở thiên biết những n à y tinh linh tộc tộc nhân đã nổi giận nhưng là sở thiên chỉ là nhàn nhạt lường bọn hắn một chút trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì ngay tại tinh linh tộc đám người sắp phát động công kích thời điểm trong hố nằm mấy người rốt cục có độc t ĩ n h khu khu cụ dừng tay cho ta trước hết nhất nhảy ra hố sâu chính là cái kia phát hiện trước nhất sở thiên hai người hắn tử lúc này hắn nhìn chăm chú lên sở thiên trong mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ lần này hắn cũng không dám lại đối với sở thiên phong tứ mà là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở thiên mà thân thể đã từ từ hướng về nghe thường dựa sát vào mà đi sở thiên vẫn như cũ tùy ý đứng ở nơi đó đối với nam tử động tác tựa như là không có phát hiện bình thường sở thiên cũng không cảm thấy hắn dám đối với nghe thường làm cái gì thú c h ỉ nghe thường vẫn là bọn hắn trong m i ệ n g vương vương thiên nhân loại này thật là sư tôn của ngươi thực lực của hắn xác thực có thể làm vương sư tôn nghe thường cảnh giác nhìn trước mắt nam tử mặc dù trong ánh mắt tràn đầy khẩn trường nhưng là nhưng trong lòng đối với người này không có bất kỳ cái gì cảm giác xấu càng là chủ trừ một chút liền nhẹ dọn bồi đáp ân hắn là của ta sư tôn đ ạ t được nghe thường khẳng định trả lời chắc chắn nam tử rốt c ụ c thoáng nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía sở thiên ánh mắt cũng biến thành thân mật nói thật nếu như không phải sở thiên thể hiện ra thực lực tinh linh tộc nam tử thật đúng là muốn khó xử một chút sở thiên nhưng bây giờ xem ra cho dù là hắn cái này tinh linh tộc người mạnh nhất cũng không phải sở thiên đối thủ mà chính mình vương nếu là lấy nhân loại đệ tử vậy song phương không cần thiết lại đem mâu thuẫn trở nên gay gắt thế là hắn lựa chọn chịu thua có lỗi với tiền bối lúc trước là ta vô lễ nếu vương lựa chọn làm đệ tử của ngươi vậy khẳng định là có vương dự định ta xin lỗi ngươi nhắc tới nam tử cũng là cầm được thì cũng đ ú n g được nhìn chuyện ánh mắt cũng rất độc đáo biết đánh không lại liền có thể khuất có thể dối i là thật là một người mới mà về phần những cái kia tinh linh tộc tộc nhân nhìn thấy tộc nhân mình bị khi phụ cũng lập tức đoàn kết lại cùng nhau đối mặt ngoại địch đúng là cái không sai tộc đàn cái này so với nhân tộc ngươi lừa ta g ạ t mạnh hơn nhiều lắm tốt lần này ta liền b ấ t quá nhiều truy cứu chỉ là ta m u ố n biết cuối cùng là tình huống như thế nào tiền bối mời đi theo ta chúng ta đến trong điện nói rõ chi tiết nói. nói nam tử mang theo sở thiên cùng nghe thường hướng về tinh linh tộc đại điện nghị sự mà đi mà mấy cái kia vừa mới leo ra hố tinh linh tộc cao t ầ n g cũng lập tức đuổi theo sở thiên vốn là n ắ m trong tay l ư c đạo không có cho mấy người trí mạng công kích không phải vậy hiện tại mấy người chỉ sợ không phải đơn giản hơi có vẻ chật vật cung tiên vương lại là một tiếng chấn thiên động địa tiếng la truyền đến lập tức vang vọng tại toàn bộ tinh linh tộc gần cư chi địa để đã đi ra ngoài thật xa sở thiên bọn người là nhịn không được dừng bước lại nhìn nhiều một chút vương ngươi nhìn nếu không được dừng bước lại nhìn nhiều một chút dù sao lúc trước hắn chỉ là cai quản dùng tinh linh tộc bây giờ vua của bọn hắn trở về tự nhiên là muốn nghe vương trở về nghe thường nghe được nam tử t r a hỏi trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì thế là ánh mắt cầu trợ lần nữa nhìn về phía sở thiên bọn hắn nếu nói ngươi là vua của bọn hắn vậy bọn hắn liền là của ngươi con dân an b à i thế nào liền nhìn ngươi sở thiên khỏe môi nhét lên nụ cười thản nhiên trong ánh mắt lại tràn đầy cổ vũ c h i ý sự tình đến nơi đây cơ bản đã sáng tỏ mà nghe thường thân phận cũng theo đó hiện hiện có trách sở thiên sứ dùng hư ả o thần nhãn đều nhìn không tấu nghe thường ngươi lai、like、nghe thường là th chương một trăm năm mươi lăm tinh linh tộc thánh vật chương một trăm năm mươi lăm tinh linh tộc thánh vật các n g ư ờ i các n g ư ờ i các n g ư ờ i trước đi về trước đi nghe thường trong lúc nhất thời còn không có đem thân phận của mình xem như tinh linh vương những n à y tinh linh tộc con dân từng cái đứng tại chỗ không lúc đích cũng là trong lúc nhất thời h o à n g hồn lắp bắp dặn dò một tiếng vội vàng đứng ở sở thiên sau lưng những cái kia tinh linh tộc con dân đạt được chính mình vương cho phép cũng liền từng cái chầm chập bay người mà đi xem ra hiển nhiên là muốn nhiều cùng bọn hắn vị này vương thân cận một chút lúc này nghe thường nhìn xem từng cái rời đi tinh linh tộc nhân trong lòng không hiểu có loại cảm giác thân thiết tựa như ở đây đều là người nhà của hắn bình thường loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được chỉ là từ vừa mới bắt đầu có một cỗ triệu hắn chi lực đến bây giờ cảm giác thân thiết cảm giác rất là kỳ diệu mệnh trung chú định nàng chính là cùng nơi này có duyên bình thường đợi tất cả mọi người rời đi tinh linh tộc nam tử lúc này mới mang theo sở thiên hai người đi hướng một tòa đại điện không bao lâu mấy người đã ngồi ở trong đại điện ngồi ở vị trí đầu tự nhiên là nghe thường tiểu nha đầu này. đối mặt phía dưới nhiều như vậy ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên người của nàng nghe thường cả người khẩn trương không được mặc dù không có biểu hiện tại trên mặt nhưng là nàng cái kia căng cứng thân thể liền có thể nhìn ra nàng khẩn trương tuất nói một chút đi đây là có chuyện gì s ở thiên thấy mọi người đều đã ngồi xuống lần nữa hỏi nghi ngờ trong lòng hắn rất muốn biết nghe thường cuối cùng là tình huống như thế nào t i ê n bối việc này còn phải từ thời kỳ thượng cổ nói lên lúc đó mới lai、like, ở thời kỳ thượng cổ tinh linh tộc cùng nhân tộc là trung đụng mười phần hài hòa mà lại tinh linh tộc cẩn tẩn có chút lấy nhân tộc vi tôn y tứ mà thúc đẩy nhân tộc cùng tinh linh tộc tầng quan hệ này chính là ngay lúc đó tinh linh vương một thanh t u y ế t ngay lúc đó một thanh t u y ế t là linh hư giới xếp hạng thứ nhất mỹ nhân mà như vậy dạng một cái mỹ nhân chỉ là xa xa kiến thức một chút vị kia nhân tộc đại năng liền thật sâu yêu vị đại năng kia mặc dù chỉ là một chút khả một thanh t u y ế t lại là lập thể đời này nàng sẽ chỉ yêu nam từ này cai nguyện vì hắn thủ thân cả một đời hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái kỳ nữ tử lại là yêu một cái người không nên yêu hai người nhất định cả một đời không cách nào có kết quả gì nó nguyên nhân cũng đơn giản chính là cao, cao tại thượng đại năng giả cái nào không phải t h a n h tâm quả dục đối với cái gọi là thân ái căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng gì một lòng chỉ có tu luyện hai người làm sao có thể tiến tới cùng nhau khả một thanh t u y ế t đâu cho dù biết không có kết quả nhưng vẫn là một mực tâm hệ cái kia không có được nam tử cho đến cuối cùng sinh mệnh kết thúc đều tại không có một người đi vào qua lòng của nàng cũng chính là nguyên nhân này một thanh t u y ế t lập xuống lời thề tinh linh bộ tộc vĩnh viễn cùng nhân tộc mặt trận thống nhất dù là bị nhân tộc thúc đẩy cũng ở đây không t i ế p cuối cùng hai tộc hay là thành lập mười phần tốt đẹp hữu nghị cho đến về sau tinh linh vương chuyển thế chủ sinh tinh linh tộc tận cư hai tộc lúc này mới dần dần cắt đứt liên lạc đợi nam tử kể xong chuyện đã xảy ra sở thiên thần sắc h o á i dị mắt nhìn ngoan ngoan đứng ở bên cạnh nghe thường cho đến đem nghe thường nhìn không có ý tứ mới quay đầu hắn không nghĩ tới chính mình cái này ngốc đệ tử không nghĩ tới hay là cái s i nữ cho dù biết không kết quả hay là nghĩa vô phản cố kiên trì trong lòng mình mỹ hảo đáng tiếc loại này kiên trì cuối cùng vẫn là không có đạt được vốn có kết quả sở thiên tuy nói cũng không biết vị tiên nhân tộc đại năng đến t ộ n cùng có biết chuyện này hay không nhưng là hai người đoạn duyên phận này nhất định còn chưa bắt đầu liền kết thúc thì ra là như vậy vậy các ngươi như thế nào biết được nghe thường chính là các ngươi bộ tộc vương s ở thiên tịnh không để ý kiếp trước nghe thường đến tột cùng là ý tưởng gì nhưng là đời này nhất định nghe thường sẽ không ở đi đến con đường xưa kia bởi vì chỉ vì một thế này nghe thường là đệ tử của hắn ha ha tiền bối cái này không kỳ quái chúng ta tinh linh tộc là tương đối thần kỳ trung tộc đừng nhìn chúng ta bộ tộc mỗi một thời đại tinh linh vương đều là không giống với thân phận không giống với người nhưng cuối cùng các nàng đều là cùng là một người nói t h ắ n ra là tinh linh vương vô luận vẫn ít nhiều người đều là một người nói như vậy ta muốn tiền bối hẳn là hiểu chính là tinh linh vương sẽ không chết đi chỉ là chuyển thế trùng tu mà một khi thời cơ chín ngồi tinh linh vương liền sẽ trở về tựa như một thế này đ u a của chúng ta tên là nghe t h ư ợ n g nam tử nói xong trong ánh mắt tràn đầy tôn kính chi ý nhìn về phía nghe t h ư ợ n g mà mấy vị khắc tinh linh tộc cao tầng cũng đồng d ạ n g nhìn về phía nàng sợ thiên nghe được đáp án này trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào mà là l ặ n g lặng trở lấy nam tử lời kế tiếp bởi vì hắn biết sau đó mới là chính để quả nhiên nam tử không e rẽ từ trong ngực lấy ra một bàn tay lớn nhỏ hình vương hộp nhỏ hình vương hộp nhỏ mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng là sở thiên có thể cảm nhận được thứ này tất nhiên không đơn giản vẹn vẹn là trên đó hắn đoán không h i ể u p h ụ trú sở thiên liền dám hạ quyết đoán tiền bối đây là tộc ta thánh v ậ t mỗi một thời đại vương tại c h u y ể n thế trước đó đều sẽ đem trí nhớ của mình cùng tu vi phong ấn tại thánh v ậ t bên trong mà ta chính là mỗi một thời đại thánh v ậ t người c h ấ p trưởng nói xong mặt nam tử bên trên lộ ra một vòng đ ắ n g chát ánh mắt phức tạp nhìn về phía nghe thường không đợi những người khác mở miệng tiếp tục nói mỗi một thời đại thánh v ậ t người chất trưởng đều sẽ theo vương ký ức thức tỉnh mà truyền thế chúng tu cho đến vương sắp lần nữa chuyển thế chúng tu ta mới có thể xuất hiện ta không biết ta vì sao mà tồn tại từ chỗ nào đến mỗi lần chuyển sinh đằng sau trí nhớ của chúng ta liền sẽ biến mất đợi lần nữa thất tình sẽ chỉ nhớ kỹ có quan hệ với vương hết thảy sự t ì n h khác hoàn toàn không biết mà ta cùng vương ở giữa từ nơi sâu xa sẽ có một loại liên hệ chính là vương nhất đán g chúng sinh ta liền sẽ k h ô n g chế không nổi cùng vương kiến lập liên hệ nam tử giảng t h u ậ t hoàn tất cũng liền không có ở mở miệng mà là lẳng lặng nhìn chăm chú lên nghe thường trong ánh mắt có nhu t ì n h có tiêu tan còn có một tia không bỏ có thể tinh linh vương một khi trở về liền nhất định hắn muốn rời khỏi cho dù mọi loại không bỏ có thể từ xưa đến nay ai cũng đánh vỡ không được cái này tuần hoàn sự t ì n h đến nơi đây trên cơ bản đã sáng tỏ sở dĩ nghe thường sẽ có loại kia triệu h o á n cảm giác chính là trước mắt nam tử nguyên nhân mà nam tử sở dĩ một chút liền vẫn có thể nhìn ra nghe thường thân phận chính là nghe thường cùng nam tử ở giữa là có cảm ứng căn bản không có khả năng phạm sai lầm vương đây là ngươi và ta số mệnh ai cũng không cải biến được hạ cái luân hồi gặp lại vua của ta nam tử lưu luyến không rời nhìn về phía nghe thường cầm trong tay hộp đưa cho nàng mà nghe thường nhìn xem nam tử đưa tới hộp một chút đều không muốn đi đón nhưng là nhìn lấy những người khác ánh mắt mong đợi lại là một trận xoắn suýt vương tinh linh bộ tộc càng cần hơn ngươi một mình ta chuyển sinh đổi bộ tộc p h ư linh đăng giá nói xong nam tử không do dự nữa trực tiếp đem hộp nhét vào nghe thường trong tay mà tại hộp nhét vào nghe thường trong tay một khắc này hộp tựa như là sống đến đây bình thường trong nháy mắt hoa quang lưu chuyển chỉ là chỉ chớp mắt liền chui vào nghe thường trong mi tâm vương chúng ta hạ cái luân hồi gặp lại nam tử nói xong thân hình trong nháy mắt hoa thành điểm điểm tinh q n g biến mất tại trước mắt mọi người chương một trăm năm mươi sáu thức tỉnh chương một trăm năm mươi sáu t h dạng nay đại giới vô luận là tinh linh vương hay là người chất trưởng đều không thể gánh chịu dù sao bọn hắn đánh bắt tinh linh tộc h ư n g suy mệnh mạnh mẽ lại nói tinh linh tộc sở dĩ ẩn cư không quen chiến đấu chỉ là một phương diện còn có một nguyên nhân khác đó chính là tinh linh vương chuyển thế chúng tôi tinh linh vương là tinh linh trong bộ tộc chiến lược mạnh nhất tồn tại một khi không có tinh linh vương toa c h ấ n tinh linh tộc sẽ biến thành tộc khác đồ chơi nói đến đây không thể không nói tinh linh tộc tướng mạo đừng nhìn tinh linh tộc tương đối yêu đất nhưng là tinh linh tộc nữ tính từng cái dáng dấp hoa nhuần nguyệt h ẹ n nam tính thì là ngọc thụ lâm phong mà chính là bởi vì nguyên nhân này tinh linh tộc vô luận là ở đâu đều thâm thụ tộc khác yêu thích thậm chí lấy có thể nuôi nhốt tinh linh tộc mà tự hào không phải vậy lúc trước nghe thường cũng sẽ không bị người cho để mắt tới cũng may nàng là may mắn gặp được sở t i ê n không phải vậy hạ chẳng có thể nghĩ lại là chuyện thế trùng tu kết quả Mà theo n a một, không không một tiếng tiếng điện. Theo xe gió chuyên gia nghe thường thân hình bay thẳng ra đại điện sau đó cấp tốc tại mọi người trước mắt lên không cho đến hóa thân thành một vòng có thể so với thái dương bạch quang mới dừng lại từ người chấp t r ư ờ n g tiêu tán đến nghe thường lên không đây hết thệ đều phát sinh ở trong chấp mắt đến mức ngay cả sở thiên đều không có kịp phản ứng cho đến lúc này sở thiên xông ra cửa đại điện hắn mới tới kịp xem xét nghe thường tình huống có thể việc đã đến nước này trong lòng của hắn mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng không có quá mức để ý dù sao tinh linh tộc lúc này nghe thường cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn theo nghe thường lên không trên người nàng vầng sáng kia lập tức chiếu dọi toàn bộ không gian toàn bộ không gian lập tức ấm áp sở thiên tắm rửa tại vầng sáng này phía dưới lập tức có loại đạo không rõ cảm giác tóm lại rất dễ chịu sở thiên phóng khai thần biết trong lúc nhất thời thần thức của hắn giống như như phong bạo nhanh chóng quét sạch mở đi ra những nơi đi qua tinh linh tộc người đều là quỳ giảm xuống đất nhao nhao an t ĩ n h tắm dựa tại vầng sáng này bên trong bao quát đứng tại sở thiên bên cạnh mấy người cũng là như vậy tựa như vầng sáng này là một loại mỹ thực bình thường tham lam hấp thu thật tình c ũ n g biết vầng sáng này rơi vào tinh linh tộc nhân trên thân thật tựa như mỹ thực thậm chí sánh bằng ăn càng tốt bọn hắn sở dĩ như thế ăn ý lựa chọn hấp thu sạch trắng là có nguyên nhân những vầng sáng này vốn là thượng giới tinh linh vương tu vì biến h à n h mà xem như tinh linh tộc nhân tự nhiên có thể hấp thu hấp thu những vầng sáng này đối bọn hắn tu luyện có rất lớn có ích tinh linh tộc nhân xưng là vương trúc phúc cơ hồ mỗi một lần tinh linh vương một l đều sẽ có vương c h ú c phúc chiếu dọi cả vùng không gian để tinh linh tộc nhân được í t lợi không nhỏ sở thiên thử nghiệm hấp thu một chút trong nháy mắt toàn bộ không gian vầng sáng tựa như là nước gặp được bờ biển nao nao tràn vào thân thể của hắn liền cả trên trời nghe thường chung quanh vầng sáng kia đều yếu hơn mấy phần sở thiên thần thức vẫn như cũ bao phủ tại tinh linh tộc nhân trên thân chỉ gặp theo hắn đem đ ạ i bộ phận vầng sáng hấp thu bọn hắn từ từ nhiễm mày hiển nhiên là đối bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ nhất khổ cực còn muốn thuộc bị giảm xuống sở thiên bên cạnh mấy cái tinh linh tộc cao tầng lúc này bọn hắn quanh người đã không có bao nhiêu vầng sáng. n h ì n không được mở mắt ra mặt mũi tràn đầy đắng chắc nhìn về phía sở thiên chỉ là trở ngại sở thiên thân phận bọn hắn cũng không có phát tác chỉ là mặt mũi tràn đầy đắng chắc mặc cho ai đều nhìn ra được bọn hắn trong lòng đau sở thiên nhìn thấy mấy người bộ dáng vội vàng ngừng hấp thu ấ y náy mắt nhìn mấy người ra hiệu bọn hắn tiếp tục mà mấy người nhìn thấy sở thiên dừng lại có chút đối với sở thiên gật gật đầu lần nữa hai mắt nhắm lại tiếp tục hấp thu loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều có thể đủ nhiều hấp thu điểm liền hấp thụ nhiều, nhiều như vậy loại tình huống này mỗi giới tinh linh vương tức tỉnh đều có cho nên những ngày tinh linh tộc trên cơ bản đã dưỡng thành một loại tập quán mỗi lần đều rất chờ mong giờ khắc này tiến đến kỳ thật loại hiện tượng này cũng không kỳ quái dù sao tinh linh vương tại chuyển thế trước đó đều sẽ đem suốt đời tu vi phong tồn vào trong chuyển thế c h i thân tự nhiên không cách nào toàn bộ kế thừa những cái kia tu vi mà vì kế thừa không hết bộ phận kia tu vi không đến mức tiêu tán biến mất lúc này mới lấy loại phương thức này bàn cho tinh linh tộc nhân thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày sau đó nghe thường lần này thức tỉnh mới tính kết thúc theo trên trời hào quang biến mất phía dưới tất cả tinh linh tộc cũng bắt đầu thức tỉnh đều là ngẩm đầu nhìn về phía không trung nghe thường Bái trong ạ n vương ban g lô thưởng t chúc phúc.、Trong、lúc nhất thời toàn bộ không gian vang lên đinh thai nhức góc bái tạ âm thanh chấn động đến không gian vang nòng nòng sở thiên thậm chí có loại không gian đều muốn đổ sổ cảm giác dù sao những n à y tinh linh tộc nhân đều không phải người bình thường tiếng la bên trong tự nhiên cũng mang theo lên tu v i chi lực nhiều người như vậy cùng một chỗ bái tạng khó trách không gian sẽ có loại phản ứng này nơi này chỉ là tinh linh tộc mở ra tới không gian cùng ngoại giới hoàn chỉnh không gian không giống v ớ i xuất hiện loại tình huống này tại bình thường bất quá Bá. lúc này nghe thường cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất đầu tiên là khí chất nếu như nói lúc trước nghe thường là một cái an tĩnh tiểu nha đầu lời nói lúc này chính là một cái cao lạnh ngự t ỷ thứ yếu chính là khí chất lúc này nghe thường trên thân có loại không giận tự uy cảm giác tựa như là sống ở vị trí cao lâu nam dưỡng thành vương giả bình thường nhiếp nhân tâm p h á c h lúc này nghe thường trên thân đã không có thiên diễn tông đệ tử phúc sức chẳng biết lúc nào đổi thành một bộ quần dài trắng mà chính là cái này b á y dài càng là làm nổi bật lên hắn không có gì sánh kịp mỹ lệ băng thanh ngọc v ế t khí chất cao nhã đơn giản chính là hoàn mỹ nữ thần hình tượng đẹp đến mức không gì sánh được. chân mang dày thủy tinh nghe thường đứng trên không trùng phá ả tất cả người vẫn như cũ còn tại tản r a b ạ c h quang bình thường để cho người ta không dám nhìn thẳng phía dưới tất cả tinh linh tộc nhân đều là quỷ trên mặt đất thật sâu đem đầu chôn ở giữa hai chân liền liền nhìn nghe thường một chút cũng không dám toàn trường chỉ có s ở thiên nhất nhân đứng ở nơi đó nhìn xem nghe thường nghe thường nhìn thấy s ở thiên ánh mắt phức tạp có chút ha to miệng muốn nói điều gì lại là yếu ớt hô một tiếng sư tôn ân s ở thiên nhàn nhạt trả lời một tiếng trật liền không tiếp tục nhiều lời hắn lúc trước còn sợ nghe thường sẽ quên hắn người sư tôn này không nghĩ tới là hắn quá lo lắng nghe thường từng bước một đạp không xuống sau đó trực tiếp đi vào s ở thiên sau lưng an tình đứng thẳng cùng trước đó giống nhau như l ú c cũng không có thay đổi chút nào chỉ là khí chất bên trên thang cũng có một tia biến hóa để bọn hắn đứng lên đi s ở thiên mắt nhìn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất tinh linh tộc đám người hắn rõ ràng lúc trước nghe thường không có thức tỉnh trước đó nghe thường còn hoàn toàn không tính là tinh linh vương có thể theo thức tỉnh nàng thực sự trở thành tinh linh vương ân nghe thường nhẹ nhàng gật đầu sau đó chậm rãi mở miệng nói thanh âm linh hoạt kỳ hảo vang vọng tại trong cả không gian đều đứng lên đi hơi trần trờ nghe thường lần nữa nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói t ừ hôm nay tinh linh tộc xuất thế thanh â m vẫn như c ũ linh hoạt kỳ hảo kéo dài không thôi một mực tại trong không gian v ă n g lên dẫn tới tinh linh tộc nhân n h a o n h a o lớn tiếng hô to chương một trăm năm mươi bảy hồ tộc sắp xuất thế chương một trăm năm mươi bảy hồ tộc sắp xuất thế sở thiên tại tinh linh cốc bên trong ngừng nghỉ mấy ngày sau đó trực tiếp rời đi tinh linh cốc mà nghe thường thì là lưu lại dù sao nghe thường làm tinh linh tộc tinh linh vương hay là có rất nhiều sự tỉnh chờ đợi nạn xử lý trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là tinh linh tộc một lần nữa xuất thế sự tỉnh chuyện này chỉ sợ tại đón lấy thời gian bên trong sẽ khiến linh hư giới chấn động dù sao mỗi lần tinh linh tộc trở về đều biểu thị tinh linh vương trở về người khác có lẽ không biết nhưng là nhân tộc thế nhưng là biết đến tinh linh vương thực lực tại linh hư giới cũng là đỉnh tiêm tồn tại cho dù tinh linh tộc thực lực tổng hợp rất yếu mà lại không quen chiến đấu nhưng là có tinh linh vương chấn giữ tinh linh tộc cái k i a chiến lược liền không thể giống nhau mà nói kỳ thật tinh linh tộc không quen chiến đấu là có nguyên nhân bởi vì tinh linh tộc những thiên phú khác thần thông thật phần cường đại t h như tìm kiếm vào vợn trị liệu các loại năng lực đều là tinh linh tộc cam hiệu nhất của vợn mà tinh linh vương tồn tại vừa vặn đền bù tinh linh tộc chiến lược chưa đủ thiếu khuyết về phần phương diện khác tinh linh chỉ cần muốn tìm kiếm được minh hữu cũng không phải là việc khó lúc trước liền ngay cả d ị tộc đều là vô cùng k i ê n kỵ tinh linh tộc nguyên nhân chính là ngay lúc đó tinh linh vương thực lực chính là kỳ đỉnh cao bất luận cái gì muốn tấn công tinh linh tộc d ị tộc đều bị tinh linh vương chém g i ế t tại tam trọng thiên tri đ ỉ n h bên này tinh linh tộc chính khua chiêng gõ chống chuẩn bị xuất thế một chuyến lúc sở thiên lại là đã về tới thiên diễn tông bên trong, trong khoảng thời gian này rời đi thiên diễn tông rất nhiều đệ tử thực lực lần nữa tăng lên không ít càng làm cho sở thiên hài lòng còn không phải chúng đệ tử thực lực đạt được tăng lên nhất làm cho sở thiên hài lòng chính là chúng đệ tử đối với tu luyện tựa hồ càng thêm đệ tâm nhìn thấy đệ tử đều tại bắt gấp tu luyện sở thiên trên mặt lộ ra lão phụ thân giống như vui mừng dáng tươi cười cái này biểu thị những đệ tử này rốt cục khai k h i ế u biết thực lực mới là đạo lý quyết định về phần những đệ tử này sẽ có dạng này cải biến sở thiên trong lòng đã sớm sáng tỏ tại cái này linh hư giới bên trong tu v i phổ biến đều tại đế cảnh phía trên để bọn hắn tâm thụ đà kích đây là bị đà kích không nhẹ mới có thể lựa chọn chăm chỉ tu luyện bọn hắn thế nhưng là thiên diễn tông thiên tài biết t i ê n phú của mình liền không kém bất kỳ ai bọn hắn quá muốn chứng minh chính mình sở thiên cười đi hướng đại điện phương hướng trong lòng đã sớm trong bụng n ở hoa theo những đệ tử này không ngừng trưởng thành cách hắn thực hiện mục tiêu nguyện vọng lại tới gần một chút sở thiên lạc ga lấy vừa mới đi đến cửa đại điện lại là nhìn thấy hồ tiểu ly ngay tại trước cửa đi qua đi lại thần s ắ c hơi có chút lo lắng h i ệ n nhiên là gặp được sự tình gì sư tôn ngươi trở về vừa mới nhìn thấy sở thiên xuất hiện hồ tiểu ly lập tức nhanh chóng chạy đến trước người hắn mang trên mặt vẻ lo lắng ân thế nào phát sinh chuyện gì nhìn thấy hồ tiểu ly cái bộ dáng này sở thiên liền biết khẳng định là xảy ra đại sự gì không phải vậy hồ tiểu ly nhất định không biết cái này cái bộ dáng sư tôn tiền bối tiền bối rời đi ân tiền bối ai sở thiên nhìn xem hồ tiểu ly dáng vẻ khẩn trương trong lúc nhất thời không nhớ ra được có cái cái gì tiền bối chính là truyền thừa trái cây bên trong hồ tộc tiền bối a là n ă n g a rời đi liền rời đi không có việc gì sở thiên t ả o đã đem vị kia quên mất không còn một mảnh bây giờ nghe hồ tiểu ly nhấc lên hắn mới nhớ tới còn có như thế một vị tồn tại vất quá chỉ là chân tiên cảnh rời đi liền rời đi đi chỉ cần hồ tiểu ly tập được h ồ tộc truyền thừa là được rồi cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu tại cái này linh hư giới chân tiên cảnh đây còn không phải là vừa nắm một bọ to sư tôn tiền bối trước khi đi để cho ta mang cho ngươi câu nói a lời gì lần này s ợ thiên lập tức h ứ n g thú không biết vị này h ồ tộc chân tiên tàn hồn muốn làm gì sư tôn tiền bối nói để cho ngươi mang ta đi h ồ tộc cần cư chi địa h ồ tộc s ắ p xuất thế ân h ồ tộc s ắ p xuất thế sở thiên thần sắc chấn động làm sao cảm giác sự t ì n h có chút không đúng đầu tiên là dị tộc l a o tổ xuất quan tại tại l à tinh linh tộc tinh linh vương trở về lần này hồ tộc lại phải xuất thế hẳn là cái này từng kiện từng cọc sự t ì n h đều cùng vị nào đại năng độ kiếp trở về có quan hệ khả đạt năng trở về cùng tha thiên diễn tông có quan hệ gì làm sao từng cái ẩn cư chủng tộc lựa chọn xuất hiện xuất quan thật sự là kỳ quái sở thiên nhất lúc ở giữa cũng không mò ra đây rốt cuộc là vì cái gì chỉ là hồ tộc muốn xuất thế hắn vẫn là phải đi một chuyến còn hồ tộc tại sao muốn cầu hắn mang theo hồ tiểu ly tiếng v nhưng là sở thiên biết hồ tiểu ly bị phong làm hồ tộc thánh nữ hẳn là tiến hành một loại nghi thức nào đó đến mức ngay cả linh hư giới đều được biết hồ tiểu ly là hồ tộc thánh nữ sự thật đi thôi ngươi biết hồ tộc c ầ n cư chi địa sao sở thiên hồ tiểu ly một mặt vẻ khẩn trương cũng là vội vàng mang theo hồ tiểu ly rời đi thiên diễn tông hắn gái này vừa mới trở lại thiên diễn tông còn không có ngồi một chút thật là quá trà tấn sở thiên hồ tiểu ly có con cáo kia tộc tàn hồn lưu lại vị trí chính xác cho nên lần này tìm kiếm hồ tộc gần cư chi địa ngược lại là không có khó khăn như vậy đồng dạng là tại nhị trọng tiên đồng dạng là nơi nào đó rộng lớn vô hồ tộc mặc dù cũng tự mình mở ra ra một cái tự chủ không gian nhưng là tìm kiếm cũng không có khó khăn như vậy mà lại hồ tộc còn p h ả i nhân t h ủ tại ngoài sơn môn thế là hai người rất nhanh liền cùng hồ tộc chờ đợi người của bọn hắn gặp mặt đây là một tòa cao vút trong m â y ngọn núi dưới ngọn núi là sâu không thấy đáy hẻm núi đứng tại trên ngọn núi có loại thân ở tiên cảnh cảm giác không thể không nói hồ tộc nhưng so sánh tinh linh tộc biết hưởng thụ nhiều b á i kiến tiền bối b á i kiến thánh nữ đại nhân hai người mới vừa cùng chờ đợi tại ngoại sơn môn người hồ tộc chạm mặt hai cái hồ tộc thanh niên liền cung kính đối với sở thiên hai người hành lễ nói Tân, ta mang bọn đi đi. vào đi. Sở hồ i loại cảm giác tiết, ngoại thiệp ê n không này, nhưng cũng không có ngăn cản, hắn nhân can cũng không mặc cảm làm mức thích có các tộc dù dù h quá quá đều ưa sao tốt. là lễ đây tiểu ly ngoan ngoan đi theo sở thiên sau lưng hai người đi theo h ồ tộc thanh niên sau lưng đi vào sân môn xuất hiện ở trước mắt chính là hai tòa cao phòng nhìn từ đằng xa đi đó có thể thấy được đây là một cái đầu hồ ly hai tòa ngọn núi theo thứ tự là đầu hồ ly lô thai hai ngọn núi này theo thứ tự là t h a n h khâu cùng đồ sơn hai tộc trụ sở hồ tộc lấy hai tộc này bi tôn cái này cũng có thể h i ể u được vì cái gì hai tộc có thể ở tại trên ngọn núi cao nhất về phần mặt khác hồ tộc địa vị không có hai tộc cao tự nhiên không có thể ở ở chỗ này mà là phân biệt ở tại địa phương khác dù sao chỗ không gian này thế nhưng là một chút không thể so với tinh linh tộc chỗ không gian kia nhỏ hai tên hồ tộc thanh niên mang theo sở thiên hai người tới ở vào đồ sơn bộ tộc ngọn núi trước một chỗ đại điện liền ngừng lại dặn dọn một tiếng liền rời đi nơi đây ngay tại sở thiên hai người chờ đợi trong đại điện người tới tiếp đái bọn hắn lúc một đám người lại là từ trong đại điện đi ra không bao lâu liền tới đến sở thiên trước người hai người mà tại trong đám người này sở thiên rất là ngoại ý muốn gặp được một người quen ở trên thiên đ ỉ n h tiếp đại h ắ n lộ hành chu ha ha sở tiểu hữu lại gặp mặt xem ra giữa chúng ta thật đúng là có duyên a chương một trăm năm mươi tám phong h ồ tộc thánh nữ chương một trăm năm mươi tám phong h ồ tộc thánh nữ lộ tiền bối ngươi tại sao lại ở chỗ này ha ha ha sở tiểu hữu h ồ tộc cùng ta nhân tộc thế nhưng là quan hệ rất không tệ à ta ở chỗ này tự nhiên là vì gặp ngươi vì gặp ta sẽ không nhân tộc cũng có cái gì đại động tắc đi lộ hành chu nghe được sở thiên lợi này sửng sốt một chút chật lại ha ha ha phá lên cười ha ha ha quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được sở tiểu hữu ta chờ đợi ở đây sở tiểu hữu đúng là nhân tộc cũng có đại sự phát sinh đương nhiên đại sự này còn cần sở tiểu hữu giúp chút ít b ậ t hiệu ân chuyện nhỏ không biết là chuyện gì cần ta hỗ trợ cùng sở tiểu hữu mượn cá nhân mượn cá nhân nhân hoàng quả nhiên tại sở tiểu hữu trước mặt cái gì đều lửa không được ngươi sở thiên thực sự nghĩ không ra thiên đình muốn mượn người đến tội cùng là mượn người nào duy nhất đáng giá thiên đình mượn người cũng chỉ có nhân hoàng không phải vậy hắn thật đúng là nghĩ không ra người thứ hai bao quát hắn sở thiên được chưa nếu thiên đình cần nhân hoảng đường kia tiền bối đi ta thiên diễn tông tìm người chính là chỉ là ta tạm thời còn bồi không được lộ tiền bối đi một chuyến không ngại ta đi một chuyến chính là lộ hành chu cũng là lôi lệ phong hành người lần nữa hàn huyên bài câu liền trực tiếp rời đi h ồ tộc c ầ n cư chi đ i ệ m hiện tại giữa sân chỉ để lại h ồ tộc một đám cao tầng cùng sở thiên cùng hồ tiểu ly nhưng là h ồ tộc cao tầng người thật là có điểm nhiều khoảng chừng mấy trăm người Khi thật sợ ở ở thiên cũng không thấy đến quái. Dù sao hồ tộc thế nhưng là có rất thanh tộc, trăm không hồ nhưng nhiều chi nhánh,、cũng、không bẹn bẹn là chỉ có đồ sơn cùng thành khâu hai tộc. Mà ở đây hơn trăm người, chỉ quái, người, cũng đến cũng mẹn mẹn sơn cùng có có kỳ đây đồ dù sao s là là mà sẽ là hồ tiên ộ c cả c tất h nhánh cao tầng. cao t Sở i bối cảm tạ ngươi có thể đến một người trung niên đi lên trước hơi có chút nho nhã khí khái cùng s ở thiên giang chào hỏi đều là làm được nho đạo đại lễ đạo hữu k h á c h khí không biết để cho ta tới là có chuyện trọng yếu nào đó kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì chỉ là cần s ở tiền bối một câu ân một câu đây là ý gì sợ thiên lần này càng n g không biết cái này hồ tộc đến tột cùng muốn làm gì chỉ cần hắn một câu làm gì để hắn tới đây cái này hồ tộc làm việc thật đúng là phiên phước câu nói này chỉ có thể sợ t i ê n bối chính miệng nói mới có tác dụng không phải vậy thật đúng là không có hiệu quả a sợ thiên lập tức hứng thú tăng nhiều hắn hiện tại ngược lại tò mò hồ tộc cuối cùng là muốn làm gì sau đó hắn lẳng lặng nhìn xem hồ tộc trung nhân nhân chờ đợi giải thích của hắn sợ t i ê n bối ta chính là muốn vị thánh nữ lấy cái phong thưởng ân lấy phong thưởng đối với chính là lấy phong thưởng tộc ta cùng tộc khác không giờ mới tộc ta chỉ có đạt được phong thưởng thánh nữ mới có thể chân chính thất t ỉ n h còn có loại thao tác này sợ thiên n h â n thôi cái này lấy phong thưởng thật đúng là kỳ lạ chưa từng nghe thấy đây chẳng phải là nói hồ tiểu ly cái này hồ tộc thánh nữ trước mắt còn không phải thật thánh nữ vậy tại sao là ta cái này sợ tiền bối phong thưởng này thật đúng là không phải ngươi không thể những người khác phong thưởng thánh nữ không dùng về phần tại sao ta ở chỗ này liền không nói nhiều dù sao cũng là tộc ta mật tân nhưng là sợ tiền bối yên tâm việc này đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì sở thiên hiện tại so trước đó càng đ ộ n g chỉ là nhìn xem bên cạnh mong đợi hồ tiểu ly trong lòng của hắn cũng có quyết đoán sở tiên h bối tộc ta đã trên bản năm chưa từng xuất hiện thành nữ chỉ vì không người phong thưởng còn xin sở t h i ê n bối thành t o à n về sau hồ tộc định là sở t h i ê n bối ra sức châu ngựa ai tốt ta vậy ta làm như thế nào phong thưởng cái này nhìn sở t h i ê n bối tùy ý liền có thể chỉ cần phong nhỏ ly là thành nữ liền có thể tốt ta sở thiên cũng là lần thứ nhất làm việc này nói thật thật đúng là không có một chút kinh nghiệm chẳng qua là vì chính mình đệ tử phong thưởng thật là có điểm không hiểu chờ mong tuy nói hồ tiểu ly không phải nhân tộc nhưng sở thiên nhưng từ không có nặng bên này nhẹ bên kia vô luận là chủng tộc nào đều là đối xử như nhau thoáng chuẩn bị một chút sở thiên chính chính thần đi đến bên bờ vực sắc mặt nghiêm túc hôm nay ta sở thiên dùng danh nghĩa của ta phong ngô c h i đệ tử hồ tiểu ly là hồ tộc thành ngữ ông theo sở thiên câu nói này rơi xuống từ trên bầu trời hạ xuống một vệ kim quang trực tiếp bao phủ tại hồ tiểu ly trên thân lập tức hồ tiểu ly cả người tắm rửa tại kim quang phía dưới chậm rãi bắt đầu lên không sở thiên nhìn xem phát sinh hết thạy cũng bị khiếp sở đến đây là tình huống như thế nào lập tức một giây sau hồ tiểu ly thân người bắt đầu biến hóa cuối cùng hóa thành một cái cựu vĩ hồ lẳng lặng lơ lửng giữa không trùng con mắt linh động bay trở ra nhìn chăm chú lên trong không gian tất cả hồ tộc lập tức trong cả không gian hồ tộc đều quỳ dạm xuống đất nhao nhao dập đầu quỳ lạy liền ngay cả những cái k i u còn không có hóa hình tiểu hồ ly cũng đều đang điên cuồng thở dài sở thiên nhìn thấy loại tình huống này cũng là có chút ngây người trong lòng bùi ngùi m ã i thôi vô luận là nhân tộc hay là chủng tộc khác đối với người lãnh tụ đều là giống nhau tôn trọng lúc trước tinh linh tộc đối đ ạ i nghe thường cũng là như vậy chỉ sợ các loại h i ê n viên hạo triệt để người thừa kế hoàng vị trí cũng đại khái là như thế đi k h i thật sở thiên so bất luận kẻ nào đều biết người lãnh đạo trọng yếu dù sao kiếp trước hắn chỗ địa cầu thế nhưng làm mười phần chú trọng người lãnh đạo có một người tốt người lãnh đạo quả thật có thể dẫn đầu đoàn đội thậm chí tộc đàn đi hương cao hơn độ cao mà bây giờ vô luận là hồ tộc hay là tinh linh tộc đối đãi người lãnh đạo loại thái độ này hắn hoàn toàn có thể lý giải sở thiên nhìn chăm chú lên không trung hồ tiểu ly nhìn xem nàng bãi động lưu nhã chín cái đôi trên không trung nhảy chạy một vòng sau đó lại lần trở lại nguyên đ ị a cũng là lộ ra mỉ cười nhìn xem đệ tử của mình trở nên cường đại xác thực cũng là một kiện cảm giác thành tựu i tràn đầy sự tình về sau hán thiên diễn tông cùng hồ tộc ở giữa liền coi như là thành lập nên hữu nghị thâm hậu、Siêu. theo một tiếm tiếm xe gió vang lên hồ tiểu ly đã bay trở về đến đám người trước người chỉ là vẫn như c ũ duy trì hồ ly hình thái dùng nàng cái k i a lông xù đầu hồ ly cọ sát sở thiên lúc này mới biến trở về hình người đa tạ sư tôn lúc này hồ tiểu ly vô luận là ngự khí hay là cả người khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nàng lúc này cả người càng lộ vẻ mị hoặc ngay cả âm thanh bên trong đều là vô tận mị hoặc cảm giác lại thêm nàng cái k i a hùng vĩ vợ sóng một thân màu lửa đỏ váy dài suýt nữa không thể giữ được đơn giản gọi người muốn ngừng mà không được nếu như lúc này có cái hòa thượng đang trận đều tuyệt đối không nhịn được muốn phá giới đương nhiên sở thiên cảnh giới hiện nay tự nhiên có thể ổn định đạo tâm chỉ là có chút ngây người qua đi liền tại không có lộ ra vẻ gì khác ha ha người ta sư đồ một trận tạ ơn thì không cần chương một trăm năm mươi chín gặp lại tiện nghi sư tôn chương một trăm năm mươi chín gặp lại tiện nghi sư tôn chuyến này đi ra sở thiên cũng không có lựa chọn về tôn g môn mà là trực tiếp hướng về tam trọng thiên mà đi hắn muốn đi thiên đ ỉ n h dù sao mình đệ tử ở trên thiên đ ỉ n h hắn kể làm sư tôn này vô luận như thế nào đều muốn đi xem xét một phen chính mình đệ tử tình huống tuy nói thiên đ ỉ n h sẽ không đem hiên biên hạo thế nào nhưng là làm sư tôn vô luận làm cái gì hắn đều lẽ ra ở đây không bao lâu sở thiên liền đi tới thiên đình cửa đại điện hay là quen thuộc láo giả hay là vô cùng quen thuộc điện chỉ là lần này hắn lại bị láo giả mang theo hướng lên thiên đình hậu sơn mà đi ở trên thiên đình trên hậu sơn là một tòa tế đàn mà tế đàn xung quanh lại là ngồi v â y quanh lấy chín cái người mặc thô bố ma yi là láo giả lộ hành c h ụ cũng ở trong đó mà mang sở thiên tới lao giả lúc này đã lặng lẽ rời đi hậu sơn độc lưu sở thiên tại bên cạnh tế đàn sở thiên n h ấ t từng bước hướng về tế đàn mà đi lại hắn tiếp cận tế đàn một khắc này hắn thấy được mấy cái người quen ngồi tại tế đàn vị trí trung tâm nhất rõ ràng là hiên biên hạo mà đổi thành bên ngoài hai cái người quen theo thứ tự là hắn kia tiện nghi sư tôn cùng cầm nhi ra ra sở thiên nhìn đến đây trong nao vanh một tiếng tựa hồ bắt lấy vật gì đó nhưng lại chớp mắt l à qua loại cảm giác này trong nháy mắt biến mất âm mưu hay là có cái gì mặt khác bí mật một cái cùng hắn có liên quan bí mật sở thiên không biết nhưng nhìn đến người quen thuộc sở thiên vẫn là không nhịn được hướng về chính mình kia tiện nghi sư tôn đi đến tới ngồi đi tiện nghi sư tôn có chút mở mắt ra mắt nhìn sở thiên ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh trên bộ đoàn sau đó lại lần hai mắt nhắm lại không còn có bất kỳ phản ứng nào sở thiên hiện tại trong não có rất nhiều vấn đề đã thấy đến tiện nghi của mình sư tôn tựa hồ không có muốn phản ứng bộ dáng của hắn cũng liền l ặ n g lặng ngồi ở một bên muốn nhìn một chút cuối cùng là muốn làm gì đối với mình tiện nghi sư tôn này sở thiên đối với hắn tình cảm rất phức tạp nếu như không có người sư tôn này năm đó xuyên qua đến vân linh đại lục thời điểm rất có thể không sống nổi nhưng là đ ồ n g dạng trong lòng của hắn cũng có một tia cảm xúc chính mình cái này tiện nghi sư tôn rõ ràng chỉ là biết một chút công phu q u n cước biến mất thời gian dài như vậy bây giờ lại là xuất hiện ở thiên đỉnh cao tầng bên trong hắn dám đón chắc chính mình sư tôn khẳng định có việc đại sự gì giấu d i ế m hắn nhưng là từ đầu đến cuối lao gia hỏa cũng không có làm qua cái gì tổn thương chuyện của hắn ngay tại sở thiên s ắ p không đợi được t i ê n nhận thời điểm chín nhân khẩu bên trong đồng thời ngâm sướng nó chú ngữ nó chú ngữ tối nghĩa khó hiểu tối thiểu nhất sở thiên nghe không hiểu mà chín người thanh â m càng lúc càng lớn đến mức cuối cùng giữa vùng tiên h địa này đều phảng phất tràn ngập chín người ngâm sướng chú ngữ âm thanh tại trong thanh â m này sở thiên có loại cảm giác một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác toàn thân nổi da gà bốc lên đó là đối với nhân tộc một loại dị dạng tình cảm một loại dạy người hướng thiện cảm giác đồng thời trong thanh â m mang theo một tia cảm giác quỷ dị sở thiên không biết tại sao phải có loại cảm giác này nhưng là lúc này hắn đã thật sâu lâm vào chú ngữ mang tới cảnh giới kỳ diệu bên trong ông một giây sau xung thiên quang trụ từ trên tế đàn phát ra s ô n g thẳng tới chân trời trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ đại địa cuối cùng sở thiên thậm chí cảm giác đạo trùm sáng này chiếu dọi toàn bộ vũ trụ cảm giác mà theo trùm sáng chiếu dọi mấy người chú ngữ âm thanh cũng theo trùm sáng truyền bá trong nháy mắt nơi có người liền tràn ngập loại này trùm sáng cùng cái tia làm cho lòng người hướng nhân tộc chú ngữ âm thanh càng thêm thần kỳ còn tại phía sau sở thiên não bên trong đột nhiên dâng lên một bóng người đạo nhân ảnh này chính là lúc này ngồi tại trong tế đàn hiên viên hạo vâng anh sở thiên trong lòng kinh hãi không rõ đây là có chuyện gì nhưng là hắn dám xác định đây là đang hướng thế nhân chiêu cáo nhân hoàng trở về tin t ứ c quả nhiên một giây sau sở thiên não bên trong cái kia đạo hiên viên hạo thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt nhu h ò a nhìn xem sở thiên ta chính là nhân hoàng sau này ta đem dẫn đầu nhân tộc đi đến vô thượng đại đạo tái hiện nhân tộc vô thượng h u hoàng cái này giờ khắc này Mỗi nhưng là sở thiên làm nhân viên hạo sư tôn tùy lệ đệ tử của mình đó là tuyệt đối không thể nào cho dù hắn là nhân hoàng cũng làm không được hắn túi đầu này từ từ thanh em dừng lại mà đẩy trời quan g mang cũng theo biến mất tựa như vừa rồi phát sinh hết thể đều là giả bình thường nhưng là trong lòng mọi người h i ê n b i ê n hạo đạo thân ảnh kia lại là không gì sánh được rõ ràng mặc dù bọn hắn không biết cuối cùng là vì cái gì nhưng là bọn hắn biết chỉ cần vị này không chết nhân tộc sẽ càng ngày càng huy hoàng vĩnh viễn không có khả năng sung dốc tốt kết thúc ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm đến lúc đó ngươi sẽ hiểu về phần thân phận của ta ngươi hẳn là đ o á n được m à lúc này tiện nghi sư tôn nơi nào còn có tại vân linh đại lục lúc lôi thôi bộ dáng lúc này cả người toàn thân áo trắng thoáng như tiên phong đạo cốt tiên nhân đơn giản chính là hai người tốt ta không có khả năng ở đây ở lâu trở về đi tiện nghi sư tôn nói xong thân hình trực tiếp biến mất thật sự là đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng để sở thiên muốn hỏi nói toàn bộ ngăn ở cổ h ọ n ha ha tiểu gia hỏa chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại về phần ngươi muốn biết hết thảy về sau tự sẽ hiểu đi nói cầm nhi gia gia cũng biến mất h e o không có chút nào để cập cầm nhi bất cứ chuyện gì sở thiên đều có chút h o à i nghi ai mới là tiểu gia hỏa gia gia đúng rồi lão gia hỏa quên nói cho ngươi tiểu nha đầu kia trăm năm về sau tại thu nàng làm đồ đây là thiên định định số hiện tại thu đồ đệ đối với ngươi không có gì tốt chỗ trong ba người cuối cùng rời đi lão giả sở thiên không biết nhưng là lão giả tựa như là cùng sở thiên làm quen thật lâu bình thường vô vô bờ vai của hắn cũng biến mất theo không thấy sở thiên nhìn xem mấy cái biến mất lao ra hỏa không còn gì để nói hắn hiện tại trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều muốn biết rõ ràng lại là ngay cả hỏi thăm địa phương đều không có ha ha sở tiểu hữu nhân hoàng tạm thời còn không thể rời đi cần ở đây chấn áp nhân tộc khí vận còn lại mấy vị thiên đình cao tầng lần lượt rời đi trước lúc rời đi còn không quên nhắc nhở sở thiên nhất truy sở thiên nhìn xem rời đi mấy cái lao giả nhìn nhìn lại vẫn như cũ nhắm mắt hiên biên hạo trực tiếp rời đi thiên đình hậu sơn sở thiên trở lại thiên diễn tông đã là sáng sớm hôm sau tâm tình của hắn rất phức tạp hắn luôn cảm giác tất cả mọi chuyện đều cùng hắn có quan hệ nhưng lại lại không có đầu mối để hắn mười phần khó chịu trở lại tô n g môn sở thiên thực sự không có chuyện để làm mà tâm tình nhưng lại không gì sánh được phiền m u ộ n thế là bắt đầu đi dạo lên thiên diễn tông muốn nhìn một chút thiên diễn tông hết thảy một vòng đi dạo xuống tới trong tông tu luyện không khí rất tốt chưa phát giác để sở thiên trong lòng phi trong á trước mắt, trăm đã là năm về sau. Trăm năm, có lẽ tại người bình thường trong mắt là cả đời nhưng là tại người tu hành trong mắt t r ă m năm chỉ là thoảng qua như mây khói t r ă m năm thời gian cũng không tính là dài tuy nói t r ă m năm thời gian cũng không tính dài nhưng là cũng có thể làm rất nhiều chuyện tại t r ă m năm bên trong thiên diễn tông tại sở thiên tỉ mỹ phát triển một chút đã trải rộng chư thiên vạn giới có thể nói thiên diễn tông tên tại bất luận cái gì một giới đều là danh tiếng vang xa nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là mỗi giới thiên diễn tông bên trong đều có chân tiên cấp cường giả t ỏ a c h ấ n linh hư giới thiên diễn tông là thiên diễn tông tổ đình quản lý chư thiên vạn giới thiên diễn tông mà xem như thiên diễn tông người sáng lập sở thiên càng là thanh danh văn g dội không ai không biết không người không hay chân chính đạt đến hệ thống nói tới đem thiên diễn tông chuyển khắp chư thiên vạn giới cũng coi là hoàn thành hệ thống ban sơ lời nhắn đ ủ nhiệm vụ về phần thực lực c h ấ n nhất vạn tộc trực tiếp không cần nhiều lời thiên diễn tông vừa ra bất kỳ chủng tộc nào cái nào dám cùng la địch chỉ là thiên diễn tông cũng không phải là ý thế hiếp người tồn tại cho nên vô luận là chủng tộc nào đều không bài xích thiên diễn、tông. thậm chí lấy thiên diễn tông vi tôn về phần dị tộc trải qua sở thiên trấn n hiếp cũng biến thành m ư ờ i phần quy củ cũng không dám lại làm người người đoán trách sự t ì n h về phần dựa sát vào thiên diễn tông thế lực đều từ lúc mới bắt đầu thế lực nhỏ phát triển thành bây giờ thế lực lớn đơn giản chính là thiên diễn tông trong tay lợi kiếm một ngày này sở thiên ngồi tại tông chủ trong đại điện nhìn lại cái này trăm năm qua hết thảy trong lòng cũng là có chút c ả m g cái cầm nhi đến đại điện một chuyến theo sở thiên thanh em rơi xuống cầm nhi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện lúc này cầm nhi đã là một cái duyên dáng yêu kiểu đại cô đương đơn giản cầm h h hiếm có nhân nhi. í n là một mỹ cái có c nhi cái này trên ă năm m làm hôm làm Cầm ngươi nhưng cũng là sư đồ ở chúng,、hôm、nay, ta liền chính thức thu ngươi nhi qua, thu chưa ta ta sư bái dù thức thầy, Thật! t là đồ đồ đệ. ở r mặt khó nén vui vẻ c h i sắc nàng trông mong hôm nay đã rất lâu rồi hôm nay rốt cục muốn thực hiện cầm nhi b á i kiến s ư tôn cầm nhi không chút do dự trực tiếp bị giảm xuống đất phanh phanh chính là ba cái khấu đầu cũng liền biểu thị lễ bái sư thành đốt chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công ngay tại là ký chủ cấp cho ban thưởng theo hệ thống thanh em biến mất ban thưởng lại là chậm chạp không thấy cấp cho sở thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút hệ thống chuyện gì xảy ra ban tường h đâu ký chủ trăm năm qua có thể làm bạn tại ngài tả h ư u rất vui vẻ sở thiên trong não một tiếng nổ vang lập tức có loại không tốt suy nghĩ dâng lên hôm nay là hệ thống đổi ký chủ này g cuối cùng sau đó hệ thống đem đổi một loại phương thức cùng ký chủ cùng tồn tại cảm giác xấu càng ngày càng thịnh đổi một loại phương thức sở thiên há có thể không biết nói đúng là sau này không còn có hệ thống trăm năm làm bạn hôm nay cuối cùng vẫn là n g h ê n đón phân biệt nói thật sở thiên trong lòng rất là không thoải mái vốn cho là hệ thống sẽ một mực làm bạn nhưng là hay là khó tránh khỏi phân biệt sở thiên không nói gì nhưng trong lòng thì đã mười phần khó chịu ký chủ chuẩn bị tiếp nhận sau cùng ban thường đi có thể hay không không đi sở thiên thanh em khẳng giọng thể hiện ra hắn lúc này không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy ký chủ đây là số mệnh mà lại ta không phải rời đi mà là đổi một loại hình thức làm bạn ký chủ gặp lại ký chủ hệ thống thanh em rơi xuống sở thiên trông thấy một bệnh kim quan g từ trong cơ thể hắn bay ra dần dần hóa thành một đạo có thể linh thể cùng sở thiên nhất mô một dạng năng lượng thể không nói gì từng bước một đi hướng sở thiên dần dần cùng sở thiên hòa làm một thể theo hệ thống biến thành năng lượng thể dung nhập sở thiên trong thân thể sở thiên trong đầu tràn vào một c ố khổng lồ ký ức cảnh giới cũng đang điên cuồng tăng lên c ố này khổng lồ ký ức để sở thiên toàn thân chấn động lại là cũng không có bất kỳ khó chịu nào thậm chí có loại tự mình kinh lịch cảm giác giờ k h ắ c này sở thiên cảnh giới trực tiếp tăng lên tới một cái không biết độ cao sở thiên gọi hắn là tạo thế chúa tể cảnh hắn lúc này gọi sở thiên có lẽ không thích hợp hẳn là xưng là sáng thế thần tôn hỗn lộn n g u y ê lai、like, sở thiên chính là hỗn lộn chuyển thế tri thân hết thầy hết t h ầ y đều là hắn mấy trăm vạn năm trước ca an bài tốt hệ thống gì cái gì sư tôn tông môn gì đều là hắn trăm năm trước ca an bài tốt hệ thống là hắn một thân tu vi biến thành sư tôn chỉ là hắn an bài một cái nên đón người sáng tạo tông môn chỉ là vì để hắn quá trình lớn lên bên trong nhiều chút lịch luyện mà chém thần kiếm chính là hắn một mực bộ kiếm hắn một kiếm có thể khai thiên có thể tích địa có thể sáng thế giới về phần dị tộc chỉ là ngàn vạn sinh linh bên trong bộ tộc là hắn sáng tạo một chủng tộc n g u y ê lai hết thể hết thạy cũng là vì hắn trùng sinh mà tồn tại theo hắn chuyển thế vì từng cái chủng tộc kiên ổn lại cưỡng chế những chủng tộc kiên nhân v ậ t trọng yếu chuyển thế chủng tu không thể không nói hỗn độn cử động lần này rất là đại nghĩa hỗn độn nhìn phía dưới đã trợn mắt hốc mồm cầm nhi mỉm cười vung tay lên trực tiếp đem nàng đưa ra tông chủ đại điện về phần cầm nhi là mấu chốt vì cái gì lão giả để hắn trăm năm về sau tại thu làm đồ n g u y ê n lai、like, cầm nhi là sở thiên khôi phục một chiếc chìa khóa nếu như không có thu cầm nhi làm đồ đệ cái kia sở thiên cho dù thu lại nhiều đệ tử cũng đều không cách nào thức tỉnh trở thành hỗn độn biết sự tình trần tướng sở thiên hoặc là nói hỗn độn tiện tay hút tới la n g ạ một chỉ điểm tại mi tâm của nàng phía trên thân hình trực tiếp biến mất tại trong đại điện vùng không gian này trên cùng vị trí trong trùng sáng sở thiên thân ảnh xuất hiện ở đây tiện tay đem trong tay la ngạn ném xuống phương trong trùng sáng chậm rãi ngồi xếp bằng x u ố n g dưới la ngạn cương đã tiến vào trùng sáng ánh mắt chậm rãi mở ra trong n h y mắt cả người khí chất biến đổi giống như hàn băng bình thường trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm rất khó tưởng tượng đã từng ngăn hàng đúng là biến thành bây giờ cái này cao cao tại thượng tần h chi theo la ngạn ngồi trở lại đến trong trùng sáng hai người khác bị bừng tình mắt nhìn phía trên trùng sáng vội vàng đứng dậy chính là cùng kinh túi đầu nhưng mà h ô n độn cũng không có phản ứng bọn hắn mà là ánh mắt thâm thúy nhìn bốn phía hắc ám trong hắc ám còn có từng tiếng đinh thai nhức c ó t i ế n g thú g à o truyền ra ha ha ta đã trở về khởi dung nhi chủng loại xuất sinh làm càn h ô n độn l ệ n h giọng nói xong gọi ra thể nội c h ạ m thần kiếm nhẹ nhàng bắn ra lập tức kiếm minh thanh â m t r u y ề n khắp hắc ám vô tận không gian đốt trong thanh â m rõ ràng mang theo một tia vui sướng ý tứ chỉ là tại đạo thanh em này chuyển ra trong n h y mắt tiếng thú gạo biến mất trong nháy mắt mọi âm thanh yên tĩnh liền để ngươi theo giúp ta chém ra lúc này về kiếm th theo trạm thần kiếm một kiếm này chém ra bóng tôi bốn phía chậm rãi t á c h ra cuối cùng trước mắt tại không có h ắ cám dần dần hóa thành đ ầ y trời tinh hà trong đó vô số tinh cầu đang chậm rãi xoay tròn mà theo đ ầ y trời tinh hà xuất hiện vô luận là người ở chỗ nào bất luận chủng tộc nào đều thấy được ngôi sao đ ầ y trời rất là trắng quan người bình thường sẽ chỉ cảm giác đêm nay ngôi sao so bình thường nhiều nhưng là cũng không biết đây là trực tiếp mở ra t h i ê n địa. mà về phần người tu hành thì là nhìn xem không chung vô tận tinh hà từng cái thần tình kích động cái này cũng biểu thị bọn hắn không gian sinh tồn càng rộng lớn hơn một ngày này rốt cục bị bọn hắn trông nửa tháng sau địa cầu sở thiên hành tẩu đang quen thuộc trên đường phố c h ậ n cảm thấy cảnh còn người mất quen thuộc hết thảy đã không còn tồn tại chung quanh thần thái trước khi xuất phát đội vã người đi đường cũng không có quá mức chú ý chậm chạp hành tẩu sở thiên ai thở thật dài một cái sở thiên thân hình chậm dãi biến mất ai cũng không biết hắn đi cái nào ai cũng không có chú ý lúc trước nơi này còn có một cái quen thuộc thiếu niên gs số liệu quá kém không tiếp tục kiên trì được ba ngày đói chín bữa ăn quyển sách này đến nơi đây liền kết thúc mọi người có thể chú ý một chút sách mới bản thân cảm giác tiến bộ một chút cảm tạ mọi người cho tới nay l à bạn t o à n tư h o à n